Sát, nói tốt mặt lạnh diêm la, tích tự như kim đâu. Dựa, nói tốt tàn nhẫn thị huyết, bất cận nhân tình đâu. Khi nào, cái kia tàn bạo bất nhân bạo quân, cũng có như vậy ấu trí buồn cười thời điểm. Lệ riêng lập tức cảm thấy đỉnh đầu có một vạn đầu phát thảo ma gào thét mà qua, nắm chặt thịt kho tàu tay, run a run a, còn không kịp đưa đến trong miệng. Lạch cạch, một thanh âm vang lên, ở lạnh leo trên bàn đã lăn lộn một vòng sau, ngừng ở nơi đó, bất động, lệ riêng hồn nhiên. Chưa rác gắt gao nhìn trầm chằm vệ giới cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt, cười lạnh, phượng vương điện hạ, lãng phí lương thực là đang xấu hổ, ngươi không biết. Vệ giới nhướng mày, không tỏ ý kiến, bổn vương chính là lãng phí, ngươi làm khó dễ được ta, ngươi làm khó dễ được ta, ngươi, nại, ta, gì. Đương này bốn chữ không ngừng ở lệ riêng trong đầu hồi tưởng khi, nàng thật sự phải bị hắn đương nhiên, khí khóc, tương đối này hai người không coi ai ra gì miệng lưỡi chi tranh, một bên tô ngu nhưng thật ra có vẻ nhàm chán nhiều, làm ơn như vậy cái đại người sống ngồi ở chỗ này, có thể cho hắn chừa chút tỷ lệ lộ diện sao, liền như vậy không âm không dương lượng, thật sự hảo sao, liền ở hắn ý đồ há mồm tìm kiếm tồn tại cảm khi lệ diên bang, một tiếng đem trong tay chiếc đũa, thật mạnh chụp ở trên bàn đá, sợ tới mức tô ngu tâm bỗng nhiên một nắm, khuôn mặt tuấn tú phía trên, tràn đầy kinh tủng hảo ra hỏa, nhà bọn họ riêng nhi đây là nổi. Giận nha, từ tô ngu góc độ này, hắn có thể rõ ràng nhìn đến nàng phun hỏa con ngươi bởi vì phẫn nộ, cho dù hắc như mực nước cổ, cũng lượt có bạo thô một vòng dấu hiệu. Tô ngu quay đầu, nhìn về phía vệ giới, tuy rằng hắn mặt ngoài thoạt nhìn vẻ mặt không sao cả, nhưng tô ngu nghĩ đến hắn bất thình lình hành động, tựa hồ là đang xem đến hắn lúc sau, mới có phản ứng lúc sau, dần dần, vẻ mặt của hắn thay đổi. Ánh mắt dần dần từ những cái đó rơi rụng đầy đất nước canh đồ ăn. Thượng! Di động đến vệ giới thâm mắt gian, bắt giữ đến kia mặt chật lé rồi biến mất thú vị nhi lúc sau, hắn khóe môi, đột nhiên gợi lên một mạt ý vị thâm trường độ cung. Cái này vệ giới, chẳng lẽ là giấm, nên không phải, cũng giống bọn họ giống nhau, không tự giác gian, bị nhà bọn họ vị này diều muội muội cá nhân mị lực, hấp dẫn ở. Tưởng tượng đến cái này khả năng, tô ngu cảm giác chính mình lòng ngược giàu dĩ, không thể nói tới cái gì cảm giác, rõ ràng nên cao hứng mới là... Nhưng vô luận như thế nào lại cũng xả không ra như vậy cười, ngược lại bởi vì cái này khả năng tính, mà trở nên lo sợ bất an lên. Đặc biệt, đương vệ giới lược hiện không kiên nhẫn ánh mắt rơi xuống trên người hắn khi, làm hắn càng thêm khó chịu. Này nam nhân có ý tứ gì? Lệ duyên đặng đặng chừng chạy đến vệ giới trước mặt, một phen xả quá trong tay hắn hộp đồ ăn, căm giận ngẩn đầu chừng mắt hắn. Ngươi cái này bệnh tâm thần, êm đẹp đồ ăn bị ngươi hủy hoại, ngươi ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi. Vệ giới nhập nàng từ trong tay hắn cướp đi hộp đồ ăn, hiên mi một trọn, còn tính toán lưu lại nơi này ăn, không sợ ta lại hủy hoại. Lệ Diên vừa muốn hủy đi hộp đồ ăn động tác một đốn, phun hỏa con ngươi tức khắc đề phòng trừng hướng hắn, còn thuận thế đem hộp đồ ăn hộ ở trước ngực, ngươi dám? Vệ giới cười nhạo một tiếng, ngươi xem bổn vương có dám hay không? Lệ Diên khí đoản, nề hạ bụng kêu lợi hại, rơi vào đường cùng, nàng nhìn mắt Tô Ngưu liếc mắt. Một cái, Tô Kaka Ta trước tìm một chỗ đem cơm ăn, ngươi chờ ta một chút a. Nói xong, hung hăng chiều người nào đó phiên mắt, nâng lên chính mình chân ngắn nhỏ nhi, đặng đặng chừng hướng phòng chạy đi. Nhìn nàng hộ thực động tác, người nào đó ở nàng sau khi rời khỏi, tâm tình lúc sau nhấc lên khóe môi. Đối sao, muốn ăn cũng nên ăn hắn mang đến. Đến nỗi cái này tô ngu vệ giới hít mắt xem qua đi, thanh âm băng băng lương lương, lạnh nhạt mà nguy hiểm. Tô công tử nói vậy. Còn có mặt khác sự muốn vội, Tô Ngu ở hắn thật sâu chú ý ha, chậm rãi từ thềm đá thượng đi xuống, đi bước một, thong dong đi đến trước mặt hắn. Một mét tám suốt đầu thân cao, cứ việc ở vệ giới trước mặt, còn hơi thấp một chút, thậm chí ngay cả dáng người, cũng so ra kém nhân gia to lớn, nhưng Tô Ngu lại không có bởi vậy rồi sau đó lui, ngược lại nâng lên cặp kia mặt như quan ngọc mặt, một chút một chút đem vệ giới biểu tình thu nạp ở đáy mắt. Ngươi vừa mới là cố ý, vệ giới đột, nhiên cong cong môi đáy mắt hàm chứa một mặt thật sâu cười, này không phải thực rõ ràng sao, tô ngu ánh mắt dùng mình, không vui nhíu mày, phượng vương điện hạ này cử, không cảm thấy quá ngây thơ, vệ giới khóe miệng độ cung lần thứ hai mở rộng, bổn vương vui, như thế nào, tô ngu khí cực phản cười, phượng vương điện hạ thật đúng là tùy tâm sở dục thực đâu, vệ giới nhướng mày, một chút không khách khí, đó là tự nhiên, như thế nào, ngươi cũng muốn thử xem, bổn vương, tùy thời phục bồi Tô ngu ha hả cười lạnh, đột nhiên cùng hắn đi ngang qua nhau, nguyên Lai like, nghe đồn cũng là không thể tin, xem ra phượng vương điện hạ, cũng không có trong truyền thuyết như vậy bất cận nhân tình sao, ha hả, vệ giới không tỏ ý kiến nhướng mày, có lẽ tô công tử tưởng tự mình thử xem. Tô ngu cũng không quay đầu lại rời đi, cảm tạ, bản công tử chỉ sợ là không có cái này nhàn tâm, nếu phượng vương điện hạ muốn ngoạn nhi, vậy nghiêm túc ngoạn nhi, chớ có, cho là, nàng là không có giá thị trường. Tuy rằng vệ giới không có nhìn đến tô ngu giờ này khắc này là cái gì biểu tình, kia câu này nói đến, thật là quá mức trực tiếp, trực tiếp, làm hắn trên mặt cười dần dần cứng đờ, cho đến, biến mất không thấy. Hắn nhìn hắn bóng dáng, đôi mắt chỗ sâu trong, đột nhiên lưu chuyển ra mạc danh tinh quang, còn nói không quen biết, lừa quỷ đâu, trở lệ diên ăn uống no đủ ra tới, nơi nào còn có tô ngu bóng dáng, ngược lại là tịch mai dưới tảng, cây. Đứng một mặt làm nàng vừa thấy liền thượng hỏa thân ảnh. Tô ngu đâu? Đi rồi. Là ngươi đem hắn đuổi đi. Vệ giới xoay người, lạnh leo ánh mắt dừng ở trên người nàng. bổn vương có như vậy nhàn. Lệ duyên nhìn hắn cuối cùng bình thường biểu tình, buồn bực hừ một tiếng. Ta xem ngươi chính là rất nhàn. Nói đi, tới tìm ta làm cái gì? Nghỉ ngơi đủ rồi đi. Đủ rồi có phải hay không nên làm điểm chính sự? Lệ riêng tự nhiên chỉ hắn nói chính là cái gì? Yên tâm, không cần. Ngươi để, ta cũng sẽ không quên Nói, đã là hướng tới Đại môn phương hướng đi Vệ giới một phen chế chủ cổ tay của nàng Ngươi đi đâu nhi Đương nhiên là đi tìm công tử diễn A Như thế nào, ngươi có vấn đề Vệ giới liên tưởng phía trước này Hai người chi gian kia cổ mạc danh tín nhiệm cảm Kỳ quái hỏi Cái kia công tử diễn, tựa hồ rất là tín nhiệm ngươi Ta cũng thực tín nhiệm hắn A Dùng người thì không nghi, nghi Người thì không dùng, như thế nào Phượng Vương Điện Hạ lại tại hoài nghi cái gì Ta như thế nào cảm giác hai người Các ngươi người chi gian dường như không đơn giản như vậy đâu Lệ duyên trong lòng một đột Tức giận nhướng mắt ra Không nghĩ tới Phượng Vương vẫn là đang nghi tính tình Ha ha, xin lỗi Ta chỉ sợ không có thời gian cùng ngươi Ở chỗ này nhàn háo Ngươi nếu là không tin nàng Hoặc là không tin ta Vậy ngươi liền chính mình đi tra những người đó Đừng đi theo ta Ngươi, vệ giới nhìn nha đầu này cấp kinh phong Tính tình Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn nơi nào là không tin nàng, hắn rõ ràng là cảm thấy cái này công tử diễn quá mức phức tạp, muốn nhắc nhở nàng tiểu tâm một chút thôi, nhưng nha đầu này khen ngược, ngược lại cảm thấy hắn đang nghi, này đầu óc rốt cuộc như thế nào lớn lên, phức tạp thời điểm có thể cấp người chết, đơn giản thời điểm, có thể tức chết người, tên ngốc này, lúc này lệ duyên mới không đi quản người nào đó nghĩ như thế nào, nàng này một lòng chính là đã sớm chuyển rời đến nhà hắn ca ca tỉ tỉ trên người. Một tìm được công tử diễn, một chút vô nghĩa cũng không có, trực tiếp mang nhập chủ đề, những người đó, ngươi tính toán khi nào thả. Công tử diễn bình tinh tự nhiên ngồi ở chỗ kia, không chút để ý nhướng mày, phóng. Bản công tử có nói cho ngươi, muốn thả bọn họ. Ngươi, ngươi không bỏ lưu chữ làm cái gì. Lệ duyên khe nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới hắn cư nhiên còn cho nàng bán nổi lên cái nút. Bản công tử lần này tổ thật lớn như vậy, chẳng lẽ không nên từ các ngươi trên người vớt điểm nhi chỗ tốt? Công tử diễn đương nhiên, khí lệ diên gan đau. Ngươi tên hốn đảng này, ngươi tổn thất, quan chúng ta mau sự. Muốn tìm, ngươi cũng nên đi tìm hồng tà cái kia hoa mới đúng. Này, hắn không phải chạy sao? Hắn chạy nên chúng ta trôn đơn. Ngươi đây là cái gì ý nghĩ? Tự nhiên là người bình thường ý nghĩ, mặc kệ là hắn, vẫn là ngươi. Các ngươi đều là chúng ta bất gia thành ngoại lai dân cư, bản. Công tử tự nhiên muốn khuỷu tay hướng nội quải mới là A. Lệ riêng từ trong lòng ngực móc ra kia cái mặc ngọc lệnh. Nha, ngươi có thể nào xoay người liền đã quên này tra sự, hợp lại này cái lệnh bài cũng là giả. Công tử diễn lười biếng ngước mắt. Không phải vậy, đây là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập làm một. Lệ riêng nghiến răng, vậy ngươi tính toán khi nào thả người, như thế nào phóng. Đơn giản, thời cơ tới rồi, lấy bạc tới chuộc người là được. Tiền tiền tiền lại là tiền ngươi nha như thế nào không chui vào tiền trong mắt đi xem lệ duyên nổi trận lôi đình công tử diễn tâm tình cực hảo cong cong môi hảo thuyết này thế đạo nhưng còn không phải là như vậy hiện thực không có tiền đó là trăm triệu không được ngươi cũng thay ta thông chi thông chi quay đầu lại ta liệt ra danh sách nên chuẩn bị bao nhiêu tiền các ngươi đều trở về chuẩn bị lệ duyên ngẫm lại này bất ra thành cấp bậc suy đoán này giá cả cũng sẽ không thấp đi lập tức mắt đen trầm xuống Bên người ta mặc kệ, dù sao ta nói rõ, ngươi đừng muốn tiền, nếu không, lão nương không cho ngươi chữa bệnh, ngươi liền như vậy bệnh đi. Công tử diễn vẻ mặt diễn ngược chiều nàng xem qua đi, như thế nào, này liền làm ngươi chịu không nổi. Lệ diên chừng hắn một cái, ta cũng mặc kệ, lúc trước là ngươi nói, ta muốn chữa khỏi bệnh của ngươi, ngươi liền thả người, như thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ ra ngươi phản ngươi. Công tử diễn khẽ cười, một tiếng, bản công tử khi nào nói không thả người. Nhưng thả người tiền đề là, ngươi tưởng cũng đừng nghĩ, ta đều mau nghèo đã chết, ngươi tìm ta đòi tiền, không có. Lệ duyên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, cũng mở miệng uy hiếp nàng, ngươi nếu là dám thu ta tiền, chờ trị hết bệnh của ngươi, nhiều ít, ngươi đều nhanh nhanh ta còn nguyên đưa về tới. Ý tứ này, có thể nói tái minh bạch bất quá, thả người thu bao nhiêu tiền, chữa bệnh phải muốn bao nhiêu tiền. Công tử, diễn chậm gì gì quét nàng liếc mắt một cái, nữ nhân, ngươi thật đúng là không thú vị thực Nguyên bản còn tưởng trêu đùa nàng một phen, không nghĩ tới nha đầu này cư nhiên thật sự, một chút cũng không hảo chơi. Ít nói những cái đó vô dụng, ta hỏi ngươi, ta người ngươi phóng không bỏ, thu không thu tiền. Không khỏi thứ này đột nhiên phản bội, nàng cần thiết muốn đem điều kiện nói rõ ràng, như vậy nàng mới có thể yên tâm tiến hành mặt sau sự. Công tử diễn cái này hoàn toàn. Mất kiên nhẫn, trắng nàng liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, phóng, thả người được rồi đi. Ta thật là sợ ngươi, ngươi nếu là không cho ta chữa bệnh, ta nhưng làm thế nào mới tốt nha? Nói là nói như vậy, nhưng lệ duyên rõ ràng nhìn đến hắn đáy mắt tự mình trào phúng, lập tức có chút không đành lòng, y giả cha mẹ tâm, mà nàng lại dùng như vậy thủ đoạn bức bách nhân ra, đích xác có chút không phúc hậu, nhưng tưởng tượng đến kia một tuyệt bút khách quan tiền bạc, tự nhiên ngoan. Hạ tâm tới, ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi, ngươi thống khoái, ta cũng sẽ không cho ngươi kéo kéo đạp đạp, yên tâm. Bệnh của ngươi ta sẽ để ở trong lòng Thế nào Chúng ta ngày mai liền bắt đầu Như thế nào Công tử diễn nhưng thật ra không có gì ý kiến Dù sao liền trước mắt tình huống này Nên giải quyết trên cơ bản đã giải quyết Chỉ là ngươi tính toán khi nào rời đi Lệ riêng vuốt ve cẩm tự hỏi hạ Bệnh của ngươi đại khái yêu cầu một tháng Liền tính phải rời Khỏi Cũng đến một tháng lúc sau Như thế nào Bất ra thành bốn phương Tám hướng lộ đều bị phong kín Muốn rời đi Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, ta tưởng, ngươi đã nghe nói chuyện này đi. Lệ diên trột dạ thấp đầu, nàng đương nhiên biết, nàng chẳng những biết, cái kia đầu sỏ gây tội hiện giờ còn ở nàng đang điền đâu. Biết, như thế nào, nên không phải là muốn mở rộng tân lộ đi. Đến lúc đó các ngươi rời đi, hoặc là, chính mình giải vây ra một cái lộ, hoặc là, trèo đèo lội. Suối, chỉ là cái này, chỉ sợ đều không ngừng một tháng đi. Đương nhiên, này nếu đổi làm người thường tự nhiên khó được muốn chết nhưng nàng có bạch cha a làm nó khai một cái lộ ra tới không phải xong rồi vẫn là nói ngươi cho rằng cái kia long sẽ lại trở về cho các ngươi khai con đường ha ha thật muốn là như vậy ta cần phải hoài nghi này long có phải hay không thật sự bị nhân loại cấp khế ước không chỉ như thế rất có khả năng nàng liền ở chúng ta giữa không tùy vào lệ duyên lại một lần trột ra Lập tức ẩn muốn Bạch Cha đi mở đường tâm tư, lúc trước Bạch Cha mẫu thân liền dặn dò nó không thể ở tứ phương đại lục lộ mặt, nếu không phải lúc ấy tình huống khẩn cấp, nó cũng sẽ không làm như vậy. Hiện tại nguy cơ đã giải trừ, nàng lại có cái gì lý do lại làm nó thiệp hiểm. Hơn nữa thành như công tử diễn theo như lời, nếu lần này Bạch Cha sẽ giúp bọn họ, chỉ sợ liền nàng bại lộ khả năng tính cũng sẽ thẳng tắp gia tăng, kia cũng không phải. Là nàng muốn, sao có thể sẽ có lòng đâu. Lần trước chỉ sợ là chúng ta đi rồi cướp chó vẫn đi Công tử diễn nhẹ nhàng lắc đầu Vậy không biết Nhưng nó giúp chúng ta là sự thật Chỉ là không có lộ Mặc kệ đối bất ra thành tới nói Vẫn là các ngươi đều là cực kỳ phiền toái Mà nay chi kế Chỉ sợ muốn một lần nữa khai thác ra một cái tân lộ Muốn rời đi Thế tất muốn làm như vậy Cũng may hiện giờ chúng ta người nhiều Chuyện này đối mọi người đều có chỗ lợi Không có Người sẽ lười biếng Ngươi tính toán ở đâu cái phương hướng mở đường, quay đầu lại thông chi một tiếng, ta đi an bài chúng ta người. Lệ Diên đáp ứng thống khoái, dù sao nàng còn phải ở lại chỗ này cho hắn chữa bệnh, một chút cũng là đi không được, đại gia nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, mở đường cũng là vì phương tiện tương lai có thể thuận lợi rời đi nơi này, tất nhiên sẽ không có người tại đây mặt trên nói cái gì. Bọn họ con đường từng đi qua, hiện giờ đã đại biến dạng, bạch. Cha cư nhiên ở hắc ám chi ngoài rừng dựng nên một đạo lâu dài núi non, núi non một khắc mặt, cũng điền hải, thoạt nhìn bất ra thành an toàn, chính là rời đi nơi này, đã có thể phiền toái thậm chí bọn họ còn không biết sơn bên kia, là cái cái dạng gì. Yên tâm, ta ở phía đông nam hướng cho các ngươi để lại con đường, đêm nay ta liền đi cấp chuyển ra tới, tương lai sẽ không cho các ngươi phí bao lớn công phu. Cảm nhận được lệ duyên khó khăn, bạch cha ngáp một cái, chậm gì gì. Nói, ta làm việc. Cũng không phải là không suy xét hậu quả, chủ nhân cứ yên tâm đi. Thật sự, từ từ, phía đông nam hướng, kia chẳng phải là muốn vòng qua hắc ám chi lâm. Bạch cha gật gật đầu, ân, vòng qua đi, lúc trước chúng ta đi tới lộ, hiện giờ đã bị ta điển thành một phương hồ, tuy rằng không tính đại, nhưng cho dù hồ nước rút cạn, như vậy lánh thiên, cũng làm không được. Cùng với như vậy, chi bằng đi mặt khác lộ, mặt khác một cái lộ tuy rằng là đường núi, nhưng đối... Với các ngươi những người này tới nói, cũng không phải cái gì việc khó. Nghĩ đến lúc trước ở Hắc Ám Chi trong rừng gặp được các loại nguy hiểm, lệ diên suy nghĩ một chút, gật gật đầu, vòng qua đi cũng hảo, ít nhất tỉnh điểm tâm. ngẩng đầu nhìn mắt công tử diễn, lệ diên suy nghĩ một chút, không có ở hắn nơi này để lộ nội tình. Chờ bạch cha ăn bài hảo, bọn họ tự nhiên sẽ phát hiện như vậy một cái lộ. Nếu như thế, ta đây trở về thông chi thanh, làm mọi người đều có cái chuẩn. Bị tâm lý, Cái kia, còn có, nếu muốn tu lộ, ở ngươi nơi đó người, có phải hay không muốn thả lại tới. Công tử diễn gật đầu, yên tâm, trong chốc lát phong sẽ tùy ngươi cùng nhau đi, thuận tiện thông chi bọn họ, nên giao nộp bao nhiêu tiền. Lệ duyên khóe miệng vừa kéo, người này, thật đúng là một chút khe hở đều không buông tha. Bất quá, nếu là có thể sử dụng tiền giải quyết, cũng coi như là một chuyện tốt, ít nhất so dừng ở hồng tà bọn họ trong tay muốn thuận lợi nhiều. Quả. Nhiên, đương phong hộ pháp đem các tổ chức danh sách đưa tới trong tay bọn họ, cũng ghi rõ dựa theo cấp bậc phân chia giá cả lúc sau, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Đó là liền vệ giới, đang xem đến bảng giá biểu lúc sau, cũng nhìn không được trừ trừ khóe miệng. Đến nỗi những cái đó tổ chức đều bị diệt, công tử diễn trực tiếp đem giá cả biểu đưa đến những cái đó bị giam giữ người trong tay, từ chính bọn họ quyết định. Tóm lại, trừ bỏ lệ riêng người ở ngoài, còn lại người. Chờ... Đều phải trả giá tuyệt đối đại giới. Lần này, chỉ sợ không lột ra, ai cũng mơ tưởng cũng không đem thành bó đi ra ngoài. Này, này có phải hay không cũng phân chia quá rõ ràng. Không có phẩm chất cấp thị vệ, nha hoàn, bà tử mỗi người 1.000 ngàn lượng. Quản sự, có phẩm cấp nô tài 2.000 ngàn lượng, có phẩm cấp quan viên 5.8002. Các tổ chức người phụ trách vạn lượng lên giá, này, này, này cũng quá quý đi. Một cái nha hoàn liền 1.000 ngàn lượng, này mua một cái mới bao nhiêu tiền, nơi này cư nhiên một ngàn lượng, này, này cùng vào nhà cước của có cái gì bất đồng sao? Đúng vậy, đúng vậy, có thể hay không chỉ đem hữu dụng người vớt ra tới, vô dụng liền, không ngờ, hắn nói âm còn chưa lạc, phong hộ pháp liền xem ngu ngốc dường như xem qua đi. Ngươi tưởng đảo Mỹ, nhà ta chủ tử vì cứu những người này, chút xuống bao nhiêu nhân lực vật lực, hiện tại đem người cứu ra, cho các ngươi lấy điểm tiền, các ngươi thế nhưng một đám như vậy tính kế. Lão! nói cho các ngươi không có cửa đâu. Các tổ chức mọi người một cái không ít hết thảy đều phải bán được, thiếu một cái còn lại người ai đều đừng nghĩ đi. Kia kia không có tiền làm sao bây giờ a? Không có tiền cấp lão tử ký tên. Dù sao các ngươi một đám chạy hòa thượng chạy không được miếu, sớm muộn gì đều phải còn. Chẳng những muốn còn còn phải cho các ngươi tính lợi tức. Chúng ta bất gia thành nhưng cho tới bây giờ không làm thâm hụt tiền mua bán cái này. Những cái đó muốn nhân cơ hội chém giới Hoàn toàn game over Còn có, thiêm song tranh chữ song áp Người thả ra lúc sau Hết thảy cấp lão tử đến sau núi mở đường Không có lộ, các ngươi muốn chạy cũng đi không được Đây là đại gia trách nhiệm Ai cũng chạy thoát không xong Lời vừa nói ra, trong đám người lần thứ hai ổ lên Lệ duyên đào đào lỗ tai Quyết định rời xa cái này thị phi nơi Đây là công tử diễn biện pháp giải quyết Vệ giới dơ tay Ngăn lại lệ riêng đường đi Nhíu mày hỏi, lệ duyên nhún vai, chiều phía sau ồn ào trong đám người nhìn mắt, gật gật đầu, ân, nhân ra nói, nàng là người làm ăn, không làm thâm hụt tiền mua bán, nếu từ hồng tà nơi đó vớt không đến chỗ tốt, nàng cũng không thể bạch cứu nhiều người như vậy, tự nhiên phải tìm mọi cách đem phí tổn hàng đến thấp nhất. Nhưng thật ra cái làm buôn bán tài liệu, vệ giới hử lạnh một tiếng, tựa hồ thực không cho là đúng, lệ riêng cảm thấy dù sao chính mình cũng không tổn thất cái. Gì, liền không tiếp lời có việc, ân, ngươi như thế nào an bài, lệ duyên biết hắn theo như lời an bài tất nhiên chỉ chính là rời đi nơi này lúc sau tính toán, về trước linh gia trang lúc sau, khả năng sẽ bị triệu hồi đến khang thân vương phủ đãi gả không phải thuyết minh hàng năm sau liền định nhật tử, vệ giới gật gật đầu ân, ngươi nhớ rõ liền hảo cứ như vậy, lệ duyên nhìn hắn bóng dáng, nhìn không được khóe mắt run rẩy dựa, hợp lại hắn ngăn lại nàng, chính là vì Hỏi cái này sao một câu. Xác định nàng có phải hay không ngoan ngoan đãi gà Gia hỏa này. Có phải hay không cũng quá tự tin điểm. Lần này tứ quốc thịnh hội. Liên tục phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn cùng nàng hôn sự. Còn có thể đúng hạn cử hành. Tuy rằng cái này lệ hồng đào không chết thành. Nàng thoáng tiếc nuối. Nhưng này cũng ý nghĩa. Nàng tương lai phiền toái sẽ càng nhiều. Nếu hắn trở về thêm mắm thêm muối nói một phen. Chỉ bằng nàng này thân y độc bản lĩnh. Chỉ sợ mị. Quốc hoàng đế Cũng không dễ dàng như vậy thả người. Còn có vệ du sâm bên kia, hắn bổn ý là cho hắn đề để tuyển một cái có thể mang cho hắn vô tận nhạo bán cùng phiền toái nữ nhân. Nhưng nàng, hiển nhiên đã không phải nhất chọn người thích hợp, vệ du sâm còn sẽ làm việc hôn nhân này lạc thành sao? Chỉ sợ, không dễ dàng như vậy đi. Không thể không nói, bất gia thành làm việc hiệu suất, vẫn là rất cao. Ở các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, mặc kệ là nào một phương thế lực cuối cùng đều không thể nề hà ký xuống đại lượng biên lai mượn đồ, thậm chí ngay cả những cái đó không có giải cứu người con tin, cũng cam tâm tình nguyện vẽ áp. Chỉ vì, có thể ở xuân năm phía trước trở lại chính mình ra, nơi này, bọn họ là một phút cũng ở không nổi nữa. Nếu biết hảo hảo tứ phương thịnh hội, có thể sinh ra lớn như vậy nhiễu loạn, bọn họ vô luận như thế nào, cũng không muốn rời nhà nửa bước. Chính là hiện tại, còn có bọn họ đổi ý đường sống, chẳng những không. Có. Còn vì thế trả giá tuyệt đối đại giới, không nói đến chết đi những người đó lực, trả giá tài lực vật lực, chỉ cần là này mấy tháng tới nay trải qua, liền đủ bọn họ ở phía sau nửa đời dư vị vô cùng. Để nhất sóng trở về, đều là các tổ chức một ít dâu riêng người, mà thả bọn họ trở về nguyên nhân chủ yếu, còn lại là vì mở đường yêu cầu. Đến nỗi mặt khác, phần lớn ở Hắc làm núi non chung, chịu đựng tôi luyện, để nhị ba thập sao thời điểm trở về, tất muốn xem bọn họ từng người. Tạo hóa Bởi vì sau đó, đều là đã nhập môn người tập võ, mỗi người trình độ bất đồng, trở về thời gian tự nhiên cũng liền bất đồng. Thanh thần đem nhân số kiểm kê cái đại khái sau, nhìn về phía vệ giới, trở về, đã xác nhận, đều là chút không có cơ sở người thường. Lần này tứ quốc thịnh hội, chủ tử càng nhiều, hậu hạ người liền càng nhiều, hội trình trên đường, tuy rằng tổn thất một bộ phận người, nhưng này đó tay chói gà không chặt người, lại lớn nhất trình độ bảo tồn xuống. Dưới đào không phải nói bọn họ có bao nhiêu thiện lương, chỉ sợ hồng tà bọn họ lúc trước ôm tính toán, chính là vì độc người vật thí nghiệm làm chữ hàng. Cho nên như vậy đếm kỹ xuống dưới, thế nhưng đạt tới hơn một ngàn người nhiều. Chỉ là này đó liền hơn một ngàn người, kia nếu kế hoạch thượng các quốc gia hoàng đế, phi tử, công chúa, quận chúa, vương gia, đủ loại quan lại từ từ, mặt sau chẳng phải là được với vạn người nhiều. Này số tiền, không đợi thanh thần lo lắng. Vệ giới đã phân phó đi xuống trước lấy hoàng thất danh nghĩa nghĩ biên lai mượn đồ, đến nỗi cuối cùng tổng số, tin tưởng lấy vệ du xâm từ trước đến nay cách làm là sẽ không nhận, tất nhiên sẽ phân công đi xuống, đều đến mỗi người đầu người thượng. Mặc kệ cuối cùng rơi xuống ái nơi đó, hắn vệ giới nơi này là tuyệt không sẽ lại ra một phân tiền. Trước kia là bất đắc dĩ mà làm chi, hiện tại đã không có chói buộc, muốn đắn đo hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Công tử diễn. Bệnh tuy rằng không phải cái gì bệnh nặng, Nhưng phiền toái liền phiền toái ở nó đến từ từ trong bụng mẹ Này liền tương đương với hắn từ nhỏ liền chưa phát dục hoàn toàn Đương nhiên, loại này phát dục chỉ không phải ngoại tại này đó cơ bản phương tiện Mà là nội tại một ít phần cứng phương tiện Lần trước xem mạch, lệ duyên đã cơ bản xác định ảnh hưởng hắn hiện giờ trưởng thành rất nhiều nhân tố Thậm chí bày ra ra lúc trước ở từ trong bụng mẹ khi hắn đã chịu như thế nào Chí mạng một kích Nếu sở liệu không tồi nói, ngài mẫu thân hẳn là ở ngươi 7-8 tháng thời điểm Gặp vây công, mà ngươi vừa lúc thừa nhận rồi một ít ngoại lai lực lượng, làm cho ngươi sinh non, thậm chí bởi vì lúc đầu nào đó nguyên nhân, khiến ngươi đại não cung huyết không đủ, thiếu ác si. ngươi có thể lớn lên như vậy khỏe mạnh, không có bất luận cái gì bẩm sinh tính bệnh lý, thật sự xem như cái kỳ tích. Bẩm sinh tính bệnh tật, tự nhiên là chỉ một ghiê dị dạng nhi đặc thù. Đối với lệ riêng cách nói, công tử diễn vẫn là nhận đồng, ta sinh hạ tới thời điểm, suýt nữa giữ không nổi. Nếu không phải linh đang rượu rượt đủ nhiều, chỉ sợ này một chút đã sớm biến thành hài cốt. Lệ Duyên tinh tế thăm hắn mạch đập, người hiện tại hay không có tim đập nhanh tật xấu. Công tử diễn kinh ngạc ngước mắt, này cũng có thể thông qua bắt mạch dò ra tới. Đây là bệnh cũ, có đôi khi tổng hội mạc danh tim đập nhanh, hô hấp không thuật. Kia không phải hô hấp không thuật, đó là xuyến. Lệ Duyên biểu tình thực nghiêm túc, xuyến một khi phát tác, không đúng bệnh, chính là sẽ muốn mạng người. Ngươi mạch tượng quá yếu, cho dù tinh thần lực của ngươi còn tính cường đại, nhưng này cũng ngăn cản không được ngươi thể nhược bản chất. Như vậy thân thể, ta xem ngươi này 10 năm, là ngâm mình ở ấm thuốc lớn lên đi. Công tử diễn than nhẹ một hơi, cho dù không tính, lại cũng không sai biệt lắm. Đáng tiếc 10 năm nghỉ ngơi, cũng không có thể hảo. Lên, vẫn như cũ như vậy nửa chết nửa sống treo. Thông qua mạch tượng, lệ duyên nhìn ra tới công tử diễn ngoại tại phát dục vẫn là cùng người bình thường không sai biệt lắm kỳ liền kỳ ở, nàng nội bộ điều kiện so với bạn cùng lứa tuổi muốn kém hơn rất nhiều, ngay cả già dày trái tim chờ một ít khí quan đều có rõ ràng nhược hóa hiện tượng nếu là cứ thế mãi đi xuống nhất rõ ràng đặc thù chính là sớm già này cũng không phải là một cái hảo hiện tượng ngươi ngày thường, nhưng có cái gì không thoải mái địa phương, trước kia một ít tình huống cũng coi như, chỉ cần đến từ ngươi thể chất phương diện này, đều nói ra lệ duyên một bên xem mạch Một bên ký lục hán bệnh lý đặc thù, đồng thời đánh dấu kế tiếp các loại kiểm tra đo lường phương diện. Không thể không nói, có bàn tay tâm xem mạch thần khí, cơ hồ không cần quá dài thời gian, là có thể dò ra tiềm tàng ở người bệnh trong cơ thể một loạt nguyên nhân bệnh. Tuy rằng nguyên nhân bệnh điều tra ra, như thế nào chị, như thế nào chị mới có thể làm này thoát khỏi bệnh căn nhi, vẫn là yêu cầu một ít vật lý trị liệu, tỉ như chăm cứu. Nếu lòng bàn tay màu lam đánh dấu thật là nàng băng châm nói, có lẽ, nàng có thể nếm thử, hay không còn có mặt khác tác dụng. Công tử diễn đem chính mình còn tại mềm mại ghế nằm chung, nỗ lực đem mấy năm nay sở thừa nhận các loại thống khổ, làm tổng kết tính hội báo. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, phi thường chi kỹ càng tỉ mỉ, kỹ càng tỉ mỉ đến. Đương Hắn nói, ngươi biết không, này mười mấy năm qua, ta tổng hội mơ thấy một cái tiểu nữ hài nhi thân ảnh. Tuy rằng ta thấy không rõ nàng mặt, nhưng tổng có thể cảm giác được nàng tồn tại, nàng khóc thời điểm, ta tâm tựa hồ cũng ở khó chịu, nàng thống khổ thời điểm, ta tâm cũng sẽ đi theo thống khổ, nàng bị thương thời điểm, ta trên người cũng sẽ đi theo đau, ngươi nói, này có tính không một loại bệnh. Lệ diên ký lục bút hơi hơi một đốn, ngẩn đầu lên, ánh mắt kinh ngạc, dừng ở hắn tái nhợt như ngọc trên mặt, còn có việc này, công tử diễn gật đầu, thực chân thật cảm giác. Chân thật đến, nàng ở khi nào bị thương, ở đâu cái bộ vị bị thương, ta đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Chính là, vô luật ta nói cho ai, bọn họ đều nói chuyện này không có khả năng. Nhưng sự thật là, ta chẳng những cảm nhận được, thậm chí còn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, liền tỉ như gần nhất. Nàng liền gặp một lần đòn nghiêm trọng, đòn nghiêm trọng bộ vị ở ngực. Khoảng cách trái tim một phần ba chỗ, là đến từ ngoại lực, đối thủ rất mạnh. Đương công tử diễn đem cái kia tiểu nữ hài nhi bị thương nhật tử nhất nhất, bị thương bộ vị, có khả năng là cái gì nguyên nhân tạo thành, chờ một loạt vấn đề đều bày ra xuống dưới lúc sau, lệ duyên ngây ngẩn cả người nàng vô cùng nghiêm túc nhìn nàng tự mình viết minh tế đơn, ngốc ngốc nỉ non những cái đó thoạt nhìn tựa hồ không có gì quan hệ, chính là nỗi liền lên, lại làm người sau sống lưng. Lạnh cả người ngày, này, này không phải, không phải ta không sai, chính là ngươi, liền bị thương bộ vị đều như thế giống nhau, chủ nhân, một lần có lẽ có thể xưng là trùng hợp, nhưng nếu là thêm lên, vậy tuyệt không phải trùng hợp, ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên sắc mặt kém như vậy, đương công tử diễn thanh âm ở nàng bên tai vang lên khi, lệ duyên đột nhiên ngẩng đầu lên, đột nhiên bắt lấy hắn, sốt ruột hỏi, ta hỏi ngươi, ở ngươi ba tuổi thời điểm, có từng, từng có cái gì ngoài ý muốn, Công tử diễn như suy tư gì nhìn nàng một cái, thật đúng là liền nghiêm túc nghĩ tới, này tưởng tượng không quan trọng, nói ra nói suýt nữa không đem lệ diên cấp hủ chết qua đi. 3 tuổi, 3 tuổi, a đúng rồi, 3 tuổi thời điểm, ta mơ thấy nàng từ chỗ cao rơi xuống, cả người liền cùng tan giá dường như, suốt đau ta gần nửa tháng, rõ ràng không có gì ngoại thương, thậm chí liền nội thương đều không có, cố tình ta đi theo đau hơn nửa tháng, lúc ấy, đem chúng ta đại phu lăn lộn quá sức nhưng cố tình uống rượu vô dụng, chăm cứu cũng vô dụng, liền như vậy inh in định qua đi. Đó là nàng vì trốn tránh khang vương phi phái tơi sát thủ, một không cẩn thận trượt chân rơi xuống huyền nhai, nếu không phải treo ở trên cây, chỉ sợ không chỉ là đau đớn đơn giản như vậy. Sau lại đâu? Tiếp tục nói, bốn tuổi thời điểm, đùi phải đau gần một tháng. lệ duyên cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. bốn tuổi, bốn tuổi nàng lên núi hái thuốc, một không cẩn thận quăng ngã chặt đứt chân nhi ở trên giường nằm suốt 100 thiên. Năm tuổi thời điểm mỗi ngày buổi tối đều phải trải qua mạc danh đau đớn, loại này đau đớn cơ hồ bao trùm toàn bộ thân thể, cùng loại với, bị thứ gì cắn, lệ duyên cảm thấy, nàng trái tim đều phải nhảy ra ngoài, nếu nàng nhớ không lầm nói, kia đoạn thời gian, nàng vì thể nghiệm các loại độc phát tác thời gian cùng phát tác sau các loại phản ứng, đã từng đem chính mình còn tại độc trùng bên, trong, suốt một tháng, đương nhiên, trừ bỏ độc trùng ở ngoài, còn có các loại hàm độc thực vật thân thảo, người này, Sẽ không liền thượng thổ hạ tà đều có thể cảm thụ được đến đi, trừ bỏ đau đớn, còn có cái gì cảm giác? Công tử diễn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mặt khác nhưng thật ra không có gì, nhưng gần là này đó, cũng đủ làm ta thống khổ, mỗi khi lúc này, ta cơ hồ cái gì đều làm không được, sinh sôi thừa nhận kia phân thống khổ. Ngươi nói, này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Nói là ác mộng, này có phải hay không cũng quá chân thật một chút? Trong khoảng thời gian ngắn, lệ duyên cũng không biết như thế nào đi giải thích loại này thần kỳ cảnh trong mơ, nhưng, căn cứ vào y giả bản năng, nàng, lớn mật hỏi hắn một vấn đề. Ngươi, nhưng có mặt khác huynh đệ tỉ muội công tử diễn nghi hoặc nhìn nàng, này, có cái gì liên hệ sao? Lệ riêng mím môi, trong tình huống bình thường, song sinh tử hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được đối phương tồn tại. Nhưng loại tình huống này cũng không phải khi có phát sinh, mà giống ngươi như vậy. Cơ hồ là không có khả năng, nhưng thân thể của ngươi cũng xác thật không có khác vấn đề, vậy chỉ khả năng tồn tại này một loại khả năng. song sinh tử, công tử diễn nghe xong, ngữ khí thập phần chắc chắn phủ quyết, không có khả năng, ta tự sinh hạ tới chính là chính mình, chưa bao giờ có nghe nói qua còn có huynh đệ tỉ muội như vậy. Nếu như thế, vậy không hảo giải thích như vậy cảnh trong mơ, rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Lời tuy nói như vậy, nhưng vì xác minh chính mình suy đoán, Lệ Diên bất động thanh sắc đâm thủng chính mình đầu ngón tay, đồng thời không quên quan sát công tử diễn phản ứng. Chính là lệnh người kinh tủng một màn đã xảy ra. Công tử diễn chẳng những cảm nhận được đau đớn, còn theo bản năng đem cùng Lệ Diên tương đồng đầu ngón tay để vào miệng mình, đồng thời nhíu mày, kỳ quái, đầu ngón tay như thế nào như vậy đau a? Lệ Diên, ta dựa, như vậy sợ. Hai chuyện tới đế là như thế nào hình thành? Nàng đại não hiện tại cơ bản đã ở vào kịp thời trạng thái, nàng thậm chí vô pháp suy nghĩ, trước mặt cái này cùng hắn không hề quan hệ người, như thế nào sống quá này 10 năm thời gian, nếu như nàng thân thể có cái gì khác thường, hắn là có thể cảm nhận được nói, kia đối công tử diễn tới nói, này 10 năm thời gian, có phải hay không quá không công bằng, nhất mấu chốt chính là, bọn họ hai người, vô luận là từ ngoại hình, vẫn là, nhưng mặt khác tới xem, như thế nào cũng liên hệ không đến song sinh từ mặt trên. Nhưng, nhưng lại như thế nào giải thích hôm nay này một loạt trọng đại phát hiện đâu? Lệ Diên cảm thấy nàng đầu óc một mảnh hỗn loạn, rốt cuộc ngồi không đi xuống nàng, đằng mà một chút liền đứng lên, thiếu thành chủ, ta đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, hôm nay chúng ta liền tới trước nơi này, tình huống của ngươi ta đã cơ bản hiểu biết đến, đãi ta trở về nghiên cứu ra càng thêm tinh. Tế phương án, ngày mai lại đến cùng ngươi thương nghị, như thế nào? Công tử Diễn không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, cũng hảo kia, liền vạn sự làm ơn. Lệ Diên cường xả một mặt cười, không phiền toái, không phiền toái, hẳn là, hẳn là. Nhìn Lệ Diên tâm sự nặng nề bóng dáng, công tử diễn kỳ quái nhìn về phía một bên Hoa Hộ Pháp, như thế nào cảm giác nàng cảm xúc dao động lớn như vậy đâu? Có phải hay không bệnh tình của ta làm nàng khó xử? Hoa Hộ Pháp như suy tư gì vuốt ve cằm, hắn cũng cảm thấy hôm nay Lệ Diên tựa hồ có chút không lớn thích hợp, nhưng cũng không thể nói tới cái gì cảm giác. Xem nhà mình chủ tử như vậy lo lắng Vội mở miệng an ủi Công tử chớ có lo lắng Nếu lệ cô nương đáp ứng rồi Liền nhất định sẽ có biện pháp Nói là nói như vậy Nhưng công tử diễn tổng cảm thấy mạc danh hoảng hốt Hắn đem tay bám vào chính mình ngực Cảm thụ được nơi đó so ngày thường càng thêm cực nóng nhảy lên Trong lòng càng thêm kỳ quái Lập tức Nhìn về phía hoa hộ pháp Nghĩa phụ đâu Khi nào trở về Lão gia đang ở trở về đuổi Thiếu thành chủ chính là có cái gì việc gấp Không biết như thế nào, công tử diễn trong đầu không ngừng tiếng vọng vừa mới lệ diên trong lúc lơ đáng nói ra nói. song sinh tử, ba chữ cơ hồ thành hắn trong lòng vứt đi không được ma chú. Nhưng hắn từ khi ra đời tới nay, liền chưa bao giờ nghe nói qua chính mình còn có mặt khác huynh đệ tỉ muội khả năng. Nhưng, nếu không có, lại như thế. Nào giải thích hắn này một loạt không thể dùng thường quy tới bình phán phản ứng đâu. Hắn tin tưởng, lệ diên lời này tuyệt đối không phải không có bất luận cái gì căn cứ liền tùy tiện nói ra. Nàng thân là y giả, tất nhiên phải vì chính mình nói ra nói phụ trách. Vậy phải người đi tiếp, cần phải, cần phải mau chóng gấp trở về, ta có việc muốn hỏi hắn. Hắn không cha không mẹ, là nghĩa phụ đem hắn nuôi lớn, lúc này, hắn lời chứng, tất nhiên mới là mẫu chốt nhất nơi. Hoa hộ! phát thấy nhà mình chủ tử đồng dạng mất hồn mất vía bộ dáng, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là cùng vừa mới lệ cô nương theo như lời nói có quan hệ, còn không mau đi. Ở công tử diễn thúc dục hạ? Hoa hộ phát vội đi xuống an bài, đương phòng hoàn toàn an tĩnh lại sau, công tử diễn mệt mỏi giữa mày chỗ sâu trong, toát ra một tia liền hắn cũng chưa từng phát hiện ưu tự, lại nói lệ duyên một đường thất tha thất thèo trở lại chính mình ở vào dược phòng phụ cận phòng. Phanh. Một tiếng giữ cửa gắt gao đóng lại lúc sau, đem hai chỉ manh sủng đều cấp gọi ra tới. Đây là có chuyện gì? Các ngươi nói, này sẽ là thật vậy chăng? Hắc thuần dẫm lên ưu nhã miêu bước, lười biếng nằm ở trên mặt bàn. Thanh âm không nhanh không chậm vang lên Ngươi đã có phán đoán suy luận, Làm sao cần tới hỏi chúng ta Lệ Diên lộ ra một mà so với khóc còn khó coi hơn tươi cười Nhưng, chính là sao có thể đâu Ta, ta không phải lệ hồng đào nữ nhi sao Lại như thế nào sẽ có Mặt khác huynh đệ tỉ muội Không, chuyện này không có khả năng Quá không thể tưởng tượng Hắc thuần xem nàng như vậy Nhìn không được cười lạnh nói Ngươi cảm thấy lệ hồng đào như vậy Chính là cái gọi là phụ thân Nếu hắn là ngươi phụ thân, vậy ngươi đời này đâu chỉ là xui xẻo đơn giản như vậy, ngươi gặp qua cái nào phụ thân như vậy đối đãi thân sinh nữ nhi, đồng dạng là thứ nữ, vì cái gì ngươi đãi ngộ đối lập mặt khác thứ nữ, sẽ có như vậy khác nhau như trời với đất khác. Nhau, về điểm này, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, lệ duyên cười khổ một tiếng, này còn dùng nói sao, nhân ra liền tính là thứ nữ, tốt xấu lớn lên bình thường đi, ngươi nhìn xem ta dáng vẻ này, đâu chỉ là xấu kia quả thực chính là khó coi được không? Nữ nhi đối với hắn tới nói, chính là lợi dụng, chính là hiện tại đâu, ta không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, hắn có thể rất tốt với ta mặt tương hướng, kia mới không bình thường đi. Lời vừa nói ra, hắc thuần còn, không có làm gì phản ứng, bạch cha đã tạc mau, ai nói chủ nhân lớn lên xấu, ngươi rõ ràng thật xinh đẹp thật xinh đẹp được không? Chẳng lẽ những người này đều mắt bị mù, nhìn không tới? Lệ duyên thẳng nói là nó đang an ủi nàng hoàn toàn không hiểu bạch cha lời này, chân chính hàm nghĩa là cái gì? Có phải hay không chân chính nữ nhi, ngươi cha một cha, tổng nên không thành vấn đề đi. Hắc thuần nói, lập tức làm buông xuống đầu lệ diên nâng lên, ngươi, ngươi nói cái gì? Cha, trước kia ngươi là không hướng phương diện này suy nghĩ, kia hiện tại đâu? Hiện tại đã có nghi ngờ, có phải hay không đã phó chư với hành động? Hơn nữa, lấy ngươi hiện tại thân phận địa vị, cha này đó, hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay sự, Phóng tốt như vậy tài nguyên không đi lợi dụng, chẳng phải đáng tiếc. Lệ riêng gian nan tối nghĩa nhìn về phía nhị sủng các ngươi cho rằng, ta không phải lệ hồng đào nữ nhi. Bạch cha nghe xong, nhìn không được mắt trợn trắng. Nhi, tuy rằng chưa thấy qua chủ nhân mẫu thân, nhưng liền kia đầu phì heo, tuyệt đối không thể sinh ra ngươi như vậy xinh đẹp nữ nhi. Ta cũng cảm thấy, ngươi thật phần cần thiết cha một cha. Lệ riêng khóe miệng vừa kéo, duỗi tay nhéo nhéo bạch cha lông xù xù khuôn mặt. Ta nói, ngươi này ba ngày hai đầu kêu ta xinh đẹp xinh đẹp việc này, có phải hay không có thể đình chỉ? Ngươi như vậy, làm ta mặt đỏ a, theo ta bộ dáng này, cũng không biết xấu hổ xưng là xinh đẹp. Vậy, ngươi làm nữ nhân khác như thế nào sống qua? Không nghĩ, thế nhưng liền một bên hắc thuần cũng sát có chuyện là nói, chủ nhân, người khác nói liền tính, chẳng lẽ ngươi không tin chúng ta? Ngươi đích đích sát sát lớn lên thật xinh đẹp a. Lệ Diên, đến, yêu ai yêu cả đường đi đến nước này, nàng còn có thể nói cái gì? Sinh đẹp liền sinh đẹp đi, ở cổ đại sống 7-8 năm, rốt cuộc có người nói nàng xinh đẹp, nàng nên cao hứng không phải. Hắc thuần thấy Lệ Diên tựa hồ hoàn. Toàn không đem chúng nó nói để ở trong lòng, cũng không giận, nghĩ thầm, sớm muộn gì có một ngày, chủ nhân liền sẽ biết, chúng nó không có trợn mắt nói nói dối. Sinh đẹp vừa nói tuy rằng không để ở trong lòng chính là về lệ hồng đào hay không mà sống thân phụ thân này vừa nói đào làm lệ duyên đặt ở trong lòng nhưng nếu lệ hồng đào không phải nàng phụ thân kia nàng phụ thân lại là ai đâu chẳng lẽ nàng mẫu thân năm đó còn làm nổi lên ngoại tình cái này ý niệm vừa mới toát ra đã bị lệ duyên sinh sôi chặt đứt không không có khả năng theo nàng biết nàng cái kia mẫu thân nếu có này phân can đảm năm đó cũng sẽ không chết ở hậu viện trạch đâu chúng chuyện này không có khả năng xem ra Về nàng thân thế phương diện này, đích xác có quá nhiều khả nghi địa phương, buồn cười nàng trước kia cắn bản không hướng phương diện này tưởng, sớm biết rằng như vậy, liền sớm điều tra, cứ như vậy, nàng cần gì liền chính mình tương lai đều bồi đi vào, nghĩ đến. Đây, không khỏi tinh thần chấn động, có lẽ, nàng có thể đuổi ở thành thân phía trước, đem chuyện này điều tra rõ ràng. Ở lệ Diên lâm vào chính mình suy nghĩ thời điểm, nhất bạch nhất H2 chỉ lại trộm cắn nổi lên lỗ tai. Cái kia công tử diễn, ngươi có hay không nhìn ra tới cái gì bạch cha chậm gì gì hoảng chính mình lông sù sù cái đuôi thường thường giống cậu nhi giống nhau vây quanh chính mình cái đuôi chuyển hai vòng hắc thuần xem ngu ngốc dường như trắng mắt kia ở nó xem ra vô cùng âu trí động tác sau cao thâm khó đoán nói vô nghĩa nếu là nhìn không ra tới như thế nào như vậy nhắc nhở chủ nhân nếu như thế ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho nàng bạch cha chớp cặp kia tinh lượng tinh lượng đôi mắt vẻ mặt tò mò Hắc thuần, bang, vươn móng vuốt, hướng tới bạch cha chán chụp một chút, ngươi cái ngu xuẩn, như vậy mịt mờ thuyết minh nàng đều không tin, ngươi cho rằng chúng ta nói cho nàng chân tướng, nàng liền sẽ tin. Nói nữa, ngươi nhìn kỹ quá hai người bề ngoài không, người bình thường đều sẽ không tin tưởng bọn họ chi gian có cái gì liên lụy hảo sao. Nhưng bọn họ rõ ràng, bạch cha nói còn không có xong, đã bị hắc thuần vô tình đánh gãy, ngươi cầm miệng, ngươi lấy chúng ta ánh mắt cùng nhân loại đi so, có thể giống nhau. Liền nhân loại đôi mắt nhìn đến mà nói, bọn họ hai cái tuyệt đối là quang tám xào cũng không tới quan hệ, cùng với trắng da báo cho, chi bằng làm cho bọn họ chính. Mình đi phát hiện. Hơn nữa, ta có dự cảm, bọn họ có thể có như vậy khác nhau như trời với đất nhân sinh, tuyệt phi ngẫu nhiên, người ta, vẫn là lấy người đứng xem góc độ tới đối đãi chuyện này tương đối hảo. Bạch cha minh bạch hắc thuần ý tứ, chính là không cho nó nhúng tay bái. Như vậy tuy nói có chút thực xin lỗi chủ tử, nhưng, nhưng nàng hiện giờ cũng đích xác quá yếu ớt. Có lẽ, đây cũng là nàng trưởng thành cần thiết một bộ phận Nghĩ đến đây, nó nhận đồng Hắc Thuần. Nói, ta biết nên làm như thế nào. Hắc Thuần gật gật đầu, yêu nhã liếm liếm chính mình móng vuốt, xem ra ngươi còn không tính quá buồn. Bạch cha ghét nhất nó này phúc động bất động lấy trưởng bối miệng lưới giáo hấn nó đức hạnh, nhìn không được phun tào, nói giống như ngươi so với ta lớn hơn nhiều dường như... Hắc thuần hử lạnh một tiếng, tiểu tử, đừng không tin, ra ra ta tuổi, không biết là ngươi nhiều ít lần, không tin nói, lần sau gặp ngươi mẫu thân, có thể hảo hảo. Hỏi một chút, bạch cha nhướng mắt ra, vậy đến lúc đó lại nói, hiện tại, ta nhìn đến, ngươi ta không sai biệt lắm, liền hình thể mà nói, ta không biết là ngươi nhiều ít lần, ngươi về sau, thiếu lấy loại này miệng lưỡi nói với ta lời nói, tính tình tốt, ngươi cho rằng tiểu ra ta dễ khi dễ. Hắc thuần, hô... Tiểu tử ngươi có thể a cư nhiên dám cùng hắc ra ta gọi nhỉ. Liền ở hai chỉ sủng chuẩn bị đại làm một hồi khi, lệ duyên đột nhiên đưa bọn họ sách đến một bên, được rồi. Nói nhau nhau cái gì nói nhau nhau? Ta hỏi các ngươi, các ngươi có từng gặp qua cái này tiêu chí? Nói, đem chính mình lòng bàn tay kia cái màu xanh băng ngân châm tiêu chí, sáng ra tới, chớp đôi mắt, gắt gao nhìn chầm chầm hai người xem. Hắc thuần, bạch tra bay nhanh trao đổi một ánh mắt, nghĩ thầm, quá không dễ dàng. Nhà bọn họ này nhị hóa chủ tử Rốt cuộc rốt cuộc phát hiện này cái không giống bình thường tiêu chí sao Hai hải tử đồng thời quay đầu lại nhìn về phía lệ Diên, gặp qua a Này còn không phải là ngươi kia cái biến mất băng châm sao Lệ Diên khóe miệng vừa kéo Hảo á các ngươi Hợp lại các ngươi đã sớm biết Kia vì cái gì không nhắc nhở ta Bạch cha nuốt nước miếng một cái Này, này còn dùng nhắc nhở sao Không phải ở ngươi lòng bàn tay sao Chẳng lẽ ngươi mới phát hiện a Lệ Diên, thứ này là cô ý đi. Nàng muốn sớm phát hiện, còn dùng ở chỗ này hỏi bọn hắn. Chủ nhân hỏi như vậy, chính là có cái gì nghi hoặc. Còn Hảo, hắc thuần đầu óc tương đối thanh tỉnh, đúng lúc đem bạch cha chụp đến một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Diên, vẻ mặt nghiêm túc. Ta đến bây giờ cũng không rõ, vì cái gì Hảo Hảo băng châm, sẽ liền hộp mang châm biến mất ở lòng bàn tay của ta, ngươi, các ngươi có từng thấy rõ ràng. Ngày đó nàng bởi vì không chịu nổi vệ giới kia cổ hấp lực, cuối cùng hôn mê qua đi, cho nên, nàng căn bản liền không thấy được, êm đẹp băng châm, là như thế nào biến mất ở tay nàng lòng bàn tay. Hiện giờ nhớ tới, chỉ có thể hỏi nàng hai chỉ manh sùng, có lẽ bọn họ lúc ấy, thấy rõ. Hắc thuần nghiêng đầu suy nghĩ một chút, băng châm là bị vệ giới hút vào trong thân thể hắn, đến nỗi cuối cùng vì sao sẽ xuất hiện ở ngươi lòng bàn tay. Điểm này, chúng ta cũng là không rõ ràng lắm. Mặc dù là biết hiện tại cũng không thể nói cho nàng. đơn giản nói năng thật trọng, cho nên ý của ngươi là bị vệ giới hấp thu lúc sau, liền tái giá cho ta. bạch cha ở hắc thuần ý bảo hạ gật gật đầu, có thể nói như vậy. đến nỗi trang băng châm hộp, theo băng châm biến mất cũng biến thành yên phấn. lệ diên môi mân khẩn thành một cái tuyến, nàng cúi đầu cẩn thận vuốt ve lòng bàn tay băng châm, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. kia, về này cái băng châm, các ngươi có từng nghe nói qua cái gì? Hắc thuần trắng cha đồng thời lắc lắc đầu, về băng châm, vẫn là yêu cầu chính ngươi đi nghiền ngẫm. Này cái băng châm, là nàng một lần lên núi hái thuốc trên đường, vô Tình Nga xuống huyền nhai, nhặt được, lúc ấy ở băng châm hộp bên cạnh, còn có một khối hải cốt, mà này hộp băng châm, chứ bỏ hộp cùng châm ở ngoài, không có bất luận cái gì thuyết minh. Nọt theo nàng hơn 2 năm, vì nàng trị liệu người bệnh cung cấp lớn lao trợ giúp, Cho dù hiện giờ biến thành này cái tiêu chí, nó tác dụng chẳng nhưng không có biến mất, ngược lại so trước kia càng thêm làm nàng cảm thấy kinh hỉ, nhưng ngân châm tác dụng cũng không phải bắt mạch mà là thứ. Huyệt châm cứu, nàng tổng cảm thấy, nàng châm hẳn là không ngừng nàng nhìn đến này đó mới đúng, nhưng muốn như thế nào phát hiện cũng thực tốt lợi dụng nó đâu, lệ duyên mày thật sâu khóa lên. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chầm lòng bàn tay kia cái màu xanh băng, chỉ có ngón cái cái lớn nhỏ châm tự hình đô án, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm khó dò. Đột nhiên, trước mặt bỗng dưng nở rộ ra một đạo trói mắt lam quang, lệ riêng theo bản năng nheo lại đôi mắt, đương lam. Quang rút đi, một đoàn lông xù xù tuyết cầu gái đúng chỗ ngứa lăn xuống đến tay nàng lòng bàn tay, nhung nhung, ôn ôn xúc cảm, làm nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn trong tay tiểu tuyết cầu. Nó toàn thân tuyết trắng, màu lông thuần khiết, chỉ có lớn bằng bàn tay, lỗ tai trôn ở nhung nhung lông tóc, toàn thân lộ ra một cổ tử linh khí. Quay tròn loạn chuyển, như hắc rượu thạch lộng lây trong mắt, còn có kia nhuận nhuận hắc tiểu mũi, làm nhìn đến nó. Người nào đó, tâm đều phải bị manh hóa, hoàn toàn thuộc về thiếu nữ trái tim nhỏ, phanh phanh phanh đi theo nhảy lên lên. Nó tựa hồ tựa khuyển, manh lộc cọc bộ dáng cơ hồ cùng hiện đại chén trà khuyển giống nhau như đúc kích động giao quang hai mắt tỏa ánh sáng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nó xem không đủ. Chủ nhân, ngươi như vậy nhìn nhân gia, nhân gia sẽ ngượng ngùng lạp. Manh manh đát đột nhiên dựng thẳng lên tới, che lại hai mắt của mình, thẹn thùng cúi đầu. mà lệ. Diên lại suýt nữa bị đột nhiên mở miệng nói chuyện mõ linh vật sợ tới mức từ ghế trên ngã xuống đi. Ngươi, ngươi cư nhiên có thể nói, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất người nào đó. này một chút thanh âm đều là run đến. Đây là cấp kích động, chính là nhìn đến kia bọn huynh đệ tỉ muội cũng không gặp nàng vui vẻ thành cái dạng này, không biết bị bọn họ nhìn đến, có thể hay không ghen ghét nghiến răng. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu tò mò đánh giá lệ riêng, lệ riêng bị nó. No. Như vậy một nhìn chăm chú, thình lình có một loại không chỗ dung thân cảm giác, vì mau. Nhân ra như vậy manh, nàng lớn lên lại hắc lại trắng hai tương một đối lập, hoàn toàn chính là manh vật cùng gia thú tổ hợp A tưởng tượng đến nơi đây nàng hận không thể chui vào cục đá phùng đi nhưng mà manh lộc cộc kế tiếp nói lại đem nàng lôi ngoại tiêu diệp nộ chủ nhân ngươi lớn lên thật đẹp thật đẹp a ngươi là ta đã thấy nhất sinh đẹp nhân loại khủ khủ khủ lần này lệ diên là hoàn toàn bị chính mình nước miếng cấp sặc trong lòng đều bị tiếc hận nhiều đáng yêu tiểu xảo manh vật a đáng tiếc đôi mắt là cái quẻ ai quả nhiên thượng đế là công bằng Lệ Diên duỗi tay chọc chọc nó tiểu cái bụng, lông xù xù xúc cảm, làm nàng thoải mái nheo lại đôi mắt. Nàng tuyệt không sẽ thừa nhận chính mình là mau nhung khống, càng sẽ không nói cho người khác. Nàng nhìn đến này đó manh vật sẽ không tự chủ được muốn chiếm làm của riêng. Ngươi là ai a? Lệ! Diên tò mò nhìn chỉ có lớn bằng bàn tay nó. Ở nàng vuốt ve nó thời điểm, nó chẳng nhưng không có một chút ít kháng cự, thậm chí còn vẻ mặt hưởng thụ nằm ở nàng lòng bàn tay, hình chữ x hít mắt. A nha! không được, nàng thật sự phải bị nó cái dạng này manh hóa tiểu linh vật vừa nghe lời này manh manh trở mình nhi, lười biếng nói chủ nhân chẳng lẽ không biết nhân ra là ai sao lệ duyên mắt trợn trắng nhi vô nghĩa, biết còn hỏi người à ta là huyền băng không gian người thủ hộ nga ta kêu băng cánh gì, huyền băng không gian đó là cái quỷ gì lệ duyên ngây ngốc truy vấn, xin hỏi cái gì là huyền băng không gian băng cánh bỗng dưng mở mắt không thể tưởng tượng chừng mắt tròn xe tròn xe đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới người nào đó chủ nhân ngài cư nhiên không biết huyền băng không gian kia ghét bỏ đôi mắt nhỏ nhi làm lệ riêng hậm hực mẹ nó nàng hẳn là biết kia đổ bỏ huyền băng không gian sao đương tiểu băng cánh phát hiện nhà mình chủ tử là thật sự không biết thời điểm vô ngữ vương chính mình móng vuốt chỉ chỉ tay nàng lòng bàn tay chẳng lẽ ngài không biết nó Theo nó móng vuốt nhỏ chỉ vị trí nhìn lên, lệ duyên choáng váng, nàng chỉ vào chính mình lòng bàn tay, giang nan hỏi, Khụ, ngươi nói kia cái gì huyền băng không gian, nên sẽ không chỉ chính là cái kia màu lam hộp đi. Tiểu băng cánh nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, trần chờ nói, huyền băng không gian là băng phách thần châm bùn. Nguyên, là thế gian nghịch thiên thần khí, khả ngộ bất khả cầu. Đối với bùn nguyên thể cũng là tương đương bắt bẻ, chủ nhân có thể bị tuyển thượng. Thuyết minh ngài các phương diện điều kiện đều xem như được trời ưu ái. Hảo phức tạp bộ dáng, Lệ duyên nhíu mày, nghĩ vậy chút năm qua phát sinh ở trên người nàng quỷ dị sự tình, không tự chủ được hỏi, từ khi lòng bàn tay của ta xuất hiện này cái tiêu chí tới nay, bất luận kẻ nào, chỉ cần làm ta đem quá mạch trên người nàng, chứng bệnh, cho dù là những cái đó tiềm tàng, ta đều có thể cảm ứng ra tới, này, chẳng lẽ là này băng phách thần châm tác dụng. Tiểu Băng cánh trầm ngâm một chút, đáp Vừa mới ta nói rồi, băng phách thần châm cũng sẽ chọn lựa chính mình chủ nhân, chủ nhân nếu có thể bị tuyển thượng, thuyết minh ngài tự thân điều kiện là tương đương ưu tú, băng phách thần châm có thể tạo được tác dụng cũng là hữu hạn, bởi vì chủ nhân ngài còn chưa từng sử dụng qua nó, đúng không? Ta cũng không biết như thế nào mở ra, tự nhiên chưa từng sử dụng qua, nhưng là, mỗi lần bắt mạch, tổng cảm giác chỉ gian hình như có muôn vàn sợi tơ lọt vào người bệnh trong cơ thể, vì ta dẫn dắt, vì ta tra xét giống nhau. Chẳng lẽ, này đó là ta ảo giác? Không phải ảo giác, là băng phách thần châm đã cùng chủ tử hòa hợp nhất thể, chủ tử năng lực đã phi phạm người có thể so sánh. Tuy rằng chưa từng mở ra, nhưng nó đã là ngài thân thể một bộ Phật, ngài có này đó cảm giác, cũng thuộc. Bình thường, ta đây muốn như thế nào mới có thể mở ra nó? Rất đơn giản, chủ tử dùng linh thức, ý niệm vừa động, tự nhiên liền vào. Kinh tiểu băng cánh như vậy một giải thích, lệ duyên cuối cùng minh bạch hợp lại nàng băng phách thần châm diễn biến thành nghịch thiên thần khí cũng là yêu cầu cơ duyên xảo hợp nếu như không phải vừa mới nhìn chằm chằm nó nhìn này sợ vật nhỏ này cũng sẽ không xuất hiện đi nghĩ đến đây nàng không khỏi nhắm mắt lại chỉ cảm thấy phía trước một đạo minh quang chật lé bên tai liền vang lên tiểu băng cánh thanh âm chủ nhân mở to mắt nhìn xem lệ duyên chậm rãi mở to mắt ánh vào mi mắt chính là một mảnh xương mù dày đặc vờn quanh xa là địa phương chu vi trừ bỏ xương trắng Cái gì cũng không có, đây là cái gọi là huyền băng không gian, nàng theo bản năng nhìn về phía nơi này người thủ hộ, tiểu băng cánh nằm ở nàng trên vai, nhẹ giọng giải thích, băng phách thần châm chủ nhân nhất định sẽ ý, cho nên. Huyền băng trong không gian hết thảy đều là cùng y có quan hệ, chủ nhân mấy năm nay chưa từng khai khẩn quá nơi này, cho nên nơi này còn vẫn duy trì nó lúc ban đầu bộ dáng như thế nào thay đổi nơi này, còn muốn xem chủ tử năng lực, lệ riêng lược hơi trầm ngâm, khai khẩn, ý của ngươi là. Này không gian còn sẽ thăng cấp Băng cánh gật gật đầu Chủ nhân ta cái dạng này là ấu niên kỳ Cùng băng châm giống nhau Đều là theo không gian thăng cấp mà trưởng thành Lệ duyên cái Này cuối cùng minh bạch lại đây Cùng y có quan hệ Vẫn là một khối điển Chẳng lẽ là muốn ta gieo trồng dược thảo Này không gian Có phải hay không cũng có thể chứa đựng Băng cánh gật đầu Có thể vật chết có thể Vật còn sống không được Chủ nhân hiện tại cũng này đây Linh hồn trạng thái tiến vào Nó tổn chữ không gian so giống nhau không gian phân cách ra tới không gian túi, nhẫn chữ vật dung lượng muốn đại, nhưng cũng không phải cái gì đều có thể dọn tiến vào. Lệ Diên vừa nghe lời này, hưng phấn không được, kia thật đúng là thật tốt quá. Phía trước nàng còn hâm mộ đã từng vị kia hộ quốc vương phi có tùy thân không gian. Hiện giờ, nàng chính mình cũng có một cái, tuy rằng không thể so nhân ra như vậy cao lớn thượng, nhưng liền trước mắt sở nghe được tới xem, tựa hồ tương lai cũng sẽ có không giống tầm thường tạo hóa. Hôm nay thu hóa pha phong, lệ duyên thực vui vẻ, đặc biệt nàng phát hiện này không gian linh khí so với loãng tứ. Phương Đại Lục, không biết cường nhiều ít lần, này tuyệt đối có trợ giúp tu luyện linh lực. Hiện giờ nàng trình độ cũng bất quá dừng lại ở võ sư giai đoạn, muốn tiếp tục đột phá, còn phải hoàn toàn yên lặng xuống dưới mới có thể. Chủ nhân, ngươi trúng độc, ngươi biết không? Lệ duyên kinh ngạc nhìn về phía nó, ngươi có thể nhìn ra tới. Tiểu băng cánh ngạo kiều kiều kiều đoạn cái đuôi đó là nhân ra chính là huyền băng không gian người thủ hộ, đây là cần thiết. Lệ Diên Tiếp tục hỏi, vậy ngươi khả năng nhìn ra ta chúng cái gì độc? Tiểu gia hỏa nghiêng đầu cẩn thận xem xét vừa lật sau, lắc lắc đầu, chủ nhân độc tương đối phức tạp, như là hai loại độc ngưng tụ ở bên nhau lúc sau phát sinh bệnh biến độc, cũng không dễ dàng giải yêu cầu làm tiến thêm một bước phân tích mới được. Lệ Diên kinh ngạc nhướng mày, nha, không tồi sao, vẫn là có chút tài năng, không tồi. Cùng ta hạ kết luận giống nhau, thật là như vậy. Chủ nhân như thế nào sẽ? Trung như vậy độc, người nào như vậy nhẫn tâm. Lệ duyên lắc lắc đầu, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ biết năm đó ta xuyên qua đến thân thể này thượng thời điểm, cũng đã có. Năm ấy ta chỉ có 3 tuổi, như thế nào chúng độc nguyên thân cũng không có lưu ý. Cho nên ta tự nhiên cũng không rõ ràng lắm. Ngược lại là nguyên thân bởi vì này hai loại độc, ở trong vương phủ nhận hết ủy khuất cùng tra tấn, bất đắc dĩ mới thoát ra tới a thảm như vậy a nhưng không, liền. Này kia ác độc mẹ cả còn không tính toán buông tha nặng, thế nhưng phái người đuổi giết nàng, nếu không phải tiểu cô nương bên người có cái người lai lịch không do âm thầm bảo hộ nàng, đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Kia sau lại đâu? Sau lại tiểu nữ hài nhi không cẩn thận rơi xuống huyền nhai, kiếp trước nàng trừ bỏ bác sĩ thân phận ở ngoài, vẫn là cao cấp nhất chế độc sư, các loại sinh hóa phẩm, dược tề, chất độc hóa học tới rồi tay nàng. Đều có thể được đến Xưa nay chưa từng có thăng hoa Không có nàng giải dược Căn bản không người có thể giải Có thể tưởng tượng nàng ngay lúc đó hàm kim lượng Tuyệt đối không thể so bất luận cái gì Một nhà khoa học kém cỏi Đáng tiếc cuối cùng lại mạc danh xuyên qua đến Một cái 3 tuổi tiểu nữ hài nhi trên người Đến nay khó có thể lý giải Duy nhất làm nàng may mắn chính là Năm đó tiểu nữ hài nhi rơi xuống huyền nhai sau Đến ngộ linh ra trang đại tiểu thư Mà 8 tuổi năm ấy Một lần hái Thuốc trên đường, không thể nghi ngờ ngã xuống huyền nhai, vừa lúc quăng ngã ở một khối không biết đã chết nhiều ít năm vô danh hải cốt thượng, mà người này lúc ấy vừa lúc ôm một cái màu xanh băng hộp, kia hộp phi thường xinh đẹp, mặt trên đồ đằng càng là nàng vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả ra tới, chỉ biết này thi thể ở chỗ này tồn lưu thời gian tất nhiên không tính đoản nhưng cho dù trải qua gió thổi mưa sối, nó cũng vẫn như cũ Mỹ đến bắt mắt, nàng như đạt được trí bảo đem. Nó mang về ra, giúp lòng nghiên cứu sau biến thành trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy quỷ y đến khám bệnh tại nhà tất không thể thiếu băng phách thần châm, vốn tưởng rằng chính là so giống nhau ngân châm chân quý băng châm, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, băng châm cuối cùng thế nhưng tiến hóa đến này một bước, lệ duyên nhìn trước mắt một cảnh một vật, đến nay còn có chút phát ngốc, nàng nhẹ nhàng vuốt ve trên vai tiểu băng cánh, nơi này, đều có cái gì quy tắc, nếu nó đã bị định tính vì huyền băng không gian, thả vì y sở dụng, kia tất nhiên sẽ không cùng mễ nhiêu tùy thân không gian giống nhau, như vậy huyền huyện đi. Một người một sủng mới ra huyền băng không gian, nhất bạch nhất hắc liền vô cùng nhiệt tình thấu đi lên. Đặc biệt là bạch cha, trừng mắt tròn xoe đôi mắt, ba ba nhìn hoa ở lệ riêng lòng bàn tay kia chỉ chén trà khuyển. Hoa, thật là hảo đáng yêu a ngươi hảo, ta là bạch cha, là chủ nhân khế ước thú. Nói, không quên dùng cái. đuôi vỗ vỗ một bên thoạt nhìn tương đối cao lánh hắc thuần, Hắc thuần nhất chân dẫm lên nó cái đuôi, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía băng cánh. Ngươi hảo, ta là Hắc thuần, đồng dạng là chủ nhân khế ước thú. Băng cánh tiểu xảo tinh xảo trên mặt trong phút chốc hiện lên một tia kinh hỉ. Nó nhìn từ trên xuống dưới trước mặt nhất bạch nhất hắc, vui vẻ nhảy đến chúng nó chán thượng. Các ngươi hảo, ta là băng cánh, là các ngươi tân bằng hữu, ta tuy rằng không phải khế ước thú, nhưng cùng. Chủ nhân linh hồn là phù hợp, thả huyền băng không gian đã cùng chủ nhân hòa hợp nhất thể cùng các ngươi ý nghĩa là giống nhau. Bạch tra phế đi sức của chín châu hai hổ mới đưa chính mình đáng thương cái đuôi từ hắc thuần dưới chân dịch ra tới, không rảnh lo đi tìm hắc thuần phiền toái, đã kích động không thôi vươn chính mình tay nhẹ nhàng chọc chọc băng cánh lông sù sù lông tóc, trong miệng tràn đầy ngạc nhiên, thật là không thể tưởng tượng băng phách thần châm thế, nhưng còn có như vậy thần kỳ địa phương huyền băng không gian a. Chúng nó tuy rằng đoán được mở đầu, cho rằng kia cái màu xanh băng ấn ký không giống tầm thường. Nhưng tuyệt đối không đoán được kết cục Ai có thể nghĩ đến Tại đây cái băng châm ấn ký Còn tiềm tàng như vậy kỳ lạ tồn tại Này, này quả thực chính là thu hoạch ngoài ý muốn a Càng uổng luật Này huyền băng không gian Còn kèm theo như vậy một con thần kỳ người thủ hộ Đừng nhìn hắc thuần mặt ngoài vẫn như cũ Lạnh như băng Chính là bạch cha rõ ràng nhìn đến nó đáy mắt khiếp sợ Nghĩ đến Gia hỏa này cũng không dự đoán được đi Đừng nói Này nhưng xem như hôm nay ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn đâu Hữu hảo tiếp đón lúc sau, tiểu băng cánh lần thứ hai phản hồi đến lệ diên đầu vai, nhìn đối diện một đen một trắng, tâm tình cực hảo ngẩn đầu xem nàng, chủ nhân, vì chúng ta linh hồn càng thêm phù hợp, còn cần ngài một giọt huyết. Nói xong, tiểu băng cánh đã vọt đến lệ diên lòng bàn, tay, bẻ bình tay nàng chỉ, sắc bén đầu ngón tay nhẹ nhàng một hoa, tự nó đầu ngón tay toát ra một giọt trong suốt sắc chất lòng, tiếp theo nháy mắt, lệ diên lòng bàn tay ấn ký cũng bị nó hoa khai. Đương kia tích trong xuất sắc chất lỏng cùng lệ riêng máu hòa hợp nhất thể thời điểm, vừa mới nơi tay lòng bàn tay thượng vẽ ra dấu vết, liền đã mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, cho đến, lòng bàn tay khôi phục như lúc ban đầu, hết thảy liền dường như cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Lại sau đó, lệ riêng trong đầu liền dần hiện ra huyền băng không gian bốn cái đầu đại tản ra màu xanh băng quang mang tự thể. Ngay sau đó, huyền băng không gian một ít quy tắc, liền lấy tự thể hình thái, xuất hiện ở nàng trước mắt. Đọc đúng theo mặt chữ mạc giống nhau, từng hàng xuất hiện, từng hàng biến mất, cho đến lệ duyên đem sở hữu nội dung đều hấp thú ở trong đầu, mới chậm rãi mở bừng mắt, đường thanh minh đôi mắt lạc hướng trước mặt ba con manh. Sùng khi, nàng khóe môi câu ra một đạo như chút được gánh nặng độ cung. Các ngươi biết không, nhiều năm như vậy tới, ta cơ hồ đã hoàn toàn ý lại thượng băng phách thần châm, nó biến mất, một lần làm ta bàng hoàng, nhưng không nghĩ tới cuối cùng nhờ hòa được phúc. Sẽ đạt được như vậy cái nghịch thiên thần khí Thân ai nhóm Ta lệ duyên bởi vì có các ngươi Kiểu gì vinh hạnh Cảm ơn Cảm ơn các ngươi ba con Bởi vì kích động Lệ riêng thanh âm có chút phát run Tả hắc thuần Từ Bạch cha Trên vai lại nằm một con tiểu băng cánh Nàng thật là quá hạnh phúc Chủ nhân quá khách khí lạp Đây đều là ngươi nên được Nếu huyền băng lựa chọn ngài Tất nhiên có lựa chọn ngài lý do Thế nào Vừa mới nhưng nhìn thấy gì Lệ riêng gật gật đầu Quy tắc Huyền băng quy tắc ta đã nắm giữ Huyền băng không gian là một quả châm hình không gian Mà chúng ta hiện giờ vị trí vị trí Vừa lúc ở châm chọc thượng Nói cách khác Hiện giờ huyền băng không gian lớn nhỏ là Chỉnh cái băng châm nhỏ nhất địa phương Huyền băng không gian Đồng thời cũng kêu huyền băng thần châm Từ 9981 cái băng châm tạo thành Mà ta hiện tại Bởi vì cấp bậc không đủ Cho nên liền một quả đều không có Muốn tấn chức xuất thần châm, nhất định phải muốn cho không gian thăng cấp, mà thăng cấp biện pháp, còn lại là dựa theo thần châm hạ phát nhiệm vụ điều đi hoàn thành nhiệm vụ. Không gian trước mắt chỉ có trăm mét vuông đất trống, đương nhiên. Hậu kỳ sẽ theo không gian thăng cấp dần dần mở rộng, này phiến đất trống, nhưng cung ta gieo trồng dược liệu, ở huyền băng không gian trung trưởng thành dược liệu, muốn so bình thường hoàn cảnh hạ gieo trồng dược liệu, dược hiệu cao lớn gấp trăm lần thậm chí ngàn lần, mà trưởng thành thời gian cũng sẽ theo không gian tăng giá trị không ngừng ngắn lại. trừ lần đó ra, không gian cho phép xuất hiện cùng dược tương quan vật chết, cho phép chủ nhân lấy linh hồn trạng thái tiến. Vào, những mặt khác, tắc nghiêm lệnh cấm. Lệ diên giảng đến nơi đây, không khỏi ai oán nhìn băng cánh liếc mắt một cái, ta còn tưởng rằng cái này không gian có thể khi ta túi chữ vật sử dụng đâu, xem ra, là ta nghĩ nhiều. Tiểu băng cánh che miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, chủ nhân muốn đạt được càng nhiều quyền hạn, Là yêu cầu làm không gian không ngừng thăng cấp Nga Thăng cấp lúc sau ta là có thể đạt được chữ vật quyền hạn Tiểu băng cánh do dự một chút Này, ta Hiện tại cũng không rõ lắm Huyền băng không gian nhiều lần đảm nhiệm chủ tử cùng không gian phù hợp độ đều không giống nhau Năng lực cũng là so le bất bình Này đây, sở hạ phát nhiệm vụ điều Cũng là vô pháp tương đối Tự nhiên mà vậy, khen thưởng chế độ cũng là bất đồng Duy nhất có thể khẳng định chính là Chủ nhân muốn đạt được quyền hạn Nhất định phải thăng cấp không gian Lệ duyên như suy tư gì gật gật đầu Xem ra, ta yêu cầu nhất định thời gian tiêu hóa cái này Nghịch thiên thần khí sở mang đến một loạt quy tắc Đại hỉ lúc sau, sở mang đến chính là nghiêm trọng mệt nhọc di chứng Lệ duyên đầu óc quá mức hỗn loạn Hỗn loạn yêu cầu thời gian sửa sang lại đại não Thiên còn chưa hắc, liền không chịu nổi đại não vù vù thanh Nặng nề ngủ Hắc thuần ở nàng ngủ lúc sau Tự mình cho nàng đem mạch Phát hiện nàng trừ bỏ có chút mỏi mệt ở ngoài lại vô mặt khác dị trạng, lúc này mới yên tâm. chỉ là về cái này huyền băng không gian chợt hiện, hai vẫn còn là có chút phát ngốc, thật là không quá minh bạch. bực này huyền huyên thần khí nói như thế nào xuất hiện liền xuất hiện, hắc thuần càng là không quên đi sưu tầm chính mình ký ức kho, ý đồ từ giữa tìm kiếm băng phách thần châm bóng dáng. đáng tiếc chính là về băng phách thần châm miêu tả quá mức thưa thớt, thưa thớt đến trừ bỏ nó ngoại tại một ít đặc thù ở ngoài, lại vô mặt khác. nhưng này đó ngoại tại điều kiện cũng ở lệ diên hồi ức chung được đến chứng thực. Nghĩ lại từ lệ diên nhặt được thần châm, đến lợi dụng thần châm cứu trị bệnh hoạn, lại đến trị liệu vệ giới, bị vệ giới hút đi thần châm, tay phúc đánh dấu, cuối cùng đến hôm nay người thủ hộ chợt hiện, này một loạt phản ứng tới xem, thoạt nhìn dường như không hề liên hệ, nhưng nghĩ lại dưới, lại không khó phát hiện, đều là cơ duyên xảo hợp dưới tạo thành. Băng cánh không ngừng ở trình bày cái gọi là phù hợp độ, chẳng lẽ cho tới nay đều là huyền băng đối lệ duyên khảo nghiệm? Hiện giờ thông qua khảo nghiệm đạt tới phù hợp độ, tiểu băng cánh thuận Lý Thành Trương liền xuất hiện. Ngươi còn đang lo lắng cái gì? Huyền băng không gian, vô luận thấy thế nào, đối chủ nhân tới nói, đều là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, không phải sao? Tương đối với Bạch Cha đi một bước xem một bước, Hắc Thuần đi một bước xem bạch bước liền có vẻ sâu xa nhiều. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, Bạch Cha am hiểu đều không phải là là y độc, tự nhiên không có. Xuất thân từ độc cốc hắc thuần tưởng nhiều Xem đến xa Cho nên rất nhiều thời điểm Bạch cha đều bảo trì trầm mặc trạng thái Ngươi có hay không phát hiện Chủ nhân trên người Tựa hồ tiềm tàng thật lớn bí mật Đầu tiên là này không thể hiểu được độc Lại đến nàng vô cùng thần kỳ thể chất Cho dù là nó Cũng vô pháp suy đoán ra nàng sở dĩ có được như vậy thể chất Hay không cùng trên người độc có quan hệ Cái này Đến nay chưa dài Tin tưởng lệ duyên bản nhân cũng vô pháp Xác định Hiện giờ lại ở như vậy cơ sở thượng, nhiều ra một quả huyền băng thần châm, lệ duyên tương lai, tựa hồ nhất định phải bất bình thường. Bạch Cha nhìn mắt lệ duyên ngủ say ngủ nhan, như suy tư gì nhìn về phía Hắc Thuần, ngươi có hay không chú ý tới, ngay cả cái này tiểu băng cánh nhắc tới chủ nhân dung mạo thời điểm, cũng cùng chúng ta không có sai biệt phản ứng. Hắc Thuần tự nhiên không có quên điểm này, ngược lại là kinh ngạc Bạch Cha phản ứng, ngươi có thể cần. Thật đến này một bước, Hắc ra ta thực vui mừng. Bạch Cha nhướng mắt ra, xem ra, về chủ nhân dung mạo vấn đề, là cái đang giá phá giải huyền bí A. Huyền băng không gian có thể mang đến như thế nào chưa từng có hiệu nghiệm, hiện tại còn khó mà nói, không có thăng cấp không gian cung cấp với vô, nghịch thiên thần chăm đến tột cùng nghịch thiên đến kiểu gì nông nỗi, chỉ sợ đều đến yêu cầu dựa thời gian tới thuyết phục chúng ta, ngược lại là hiện tại, chúng ta càng thêm đáng. Chú ý chính là, chủ nhân thân thế vấn đề, ngươi nói đi. Bạch Cha gật gật đầu. Về chủ nhân thân thế, mẫu thân giống như biết, nhưng lại không muốn nói cho ta, ta duy nhất biết đến là, chủ nhân mẫu thân đã từng trong lúc vô tình đã cứu mẫu thân, này đây được đến mẫu thân một cái hứa hẹn, mà chúng ta sở di bảo hộ ở hắc ám chi trong rừng, cũng là vì chờ chủ nhân xuất hiện. Nga, còn có bực này sự, hắc thuần khó nén trong mắt kinh ngạc, nói như vậy nói, chủ nhân mẫu thân có thể nói tương đương ghê gớm, có thể được đến long hứa hẹn, kia chính là tương đương không đơn giản sự a Nói như thế tới, chủ nhân mẫu thân, đích xác không có khả năng là một cái vương phủ thiếp thất đơn giản như vậy nhân vật. Hắc thuần mím môi, đáy mắt một mảnh cẩn thận, cái này ở không có được đến chứng cứ phía trước, tạm thời vô pháp xác định, bất quá ngươi tin tức này, có lẽ đối với chủ nhân tìm kiếm manh mối, có nhất định trợ giúp, ngươi, không được. Bạch tra cơ, hồ là không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ở chủ nhân chưa từng tiến vào long đế quốc phía trước, về ta, ta mẫu thân. Còn có nàng chi gian bất luận cái gì tin tức, ta đều sẽ không lộ ra, đây là ta đáp ứng mẫu thân, quyết không thể nuốt lời, hy vọng ngươi cũng có thể giữ kín như bưng. Đừng hỏi ta vì cái gì, bởi vì ta cũng không biết, nhưng tiền đề là vì chủ nhân hảo, nếu là vì nàng hảo, chúng ta đây tự nhiên muốn tuần hoàn, ngươi nói đi. Bạch cha thời khắc nhớ kỹ lúc trước. Ngân Long giao phó, này đây nguyên tắc tính vấn đề, như thế nào cũng không thể thỏa hiệp, Hắc Thuần cũng không phải lần đầu tiên nghe nói tự sẽ không tại đây phương diện tích cực nhi như thế, liền như vậy từ bỏ trời đã tối rồi ngươi có phải hay không nên hành động trong bất chi bất giác thiên đều đã đen bạch cha không quên trách nhiệm của chính mình gật gật đầu, liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở phía trước cửa sổ hắc thuần yêu nhá đánh ngáp cũng chui vào lệ duyên đan điền hôm sau, không trung phiêu nổi lên đông vũ đông lạnh đến người cả người phát run vũ thế tuy rằng không lớn nhưng cũng vì mở đường tạo thành rất nhiều không tiện Ngay cả như vậy, phía trước giò đường người cũng ở Bạch Cha dẫn dắt hạ, phát hiện nó suốt đêm mở ra tới một cái thông lộ, lập tức đem này phân kinh hỷ hội báo cho công tử diễn. Công tử diễn nghe nói sau, dầm mưa đi trước tìm hiểu, xem sau, lập tức quyết định đem con đường này làm bất gia thành đi. Thông ngoại giới tân lộ, như vậy một thương thảo, vệ giới phương diện từ tứ đại hộ pháp phụ trách theo vào, bất gia thành tắc có phong hộ pháp toàn quyền chỉ huy. Bởi vì còn có rất nhiều người mệnh nắm ở công tử diễn trong tay, này đây bên này nói muốn tu lộ, dù cho trong lòng lại không cân bằng, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, đều bị bất đồng trình độ an bài công tác, bất gia thành cũng cho nên lập tức khôi phục ngày xưa sinh cơ sức sống. Lệ riêng này một ngủ, chính là ngủ tới rồi buổi trưa mới rời giường, mới vừa vừa rời giường, đã bị một cổ lánh không khí đông lạnh đến đánh cái cấm, tê, như thế nào như vậy lánh? Bên ngoài trời mưa, này nếu là lại lánh một chút, hà nhưng chính là tuyết. May mắn lão ra tử cho nàng nhận chữ vật chuẩn bị không ít quần áo mùa đông, lệ riêng xúc bả vai đổi hảo lúc sau, không quên dò hỏi bạch cha tiến triển, biết được công tử diễn bên kia đã an bài khai thác tân lộ sau, cũng là... Nhẹ nhàng thở ra, trải qua cả đêm giảm sức ép, lệ riêng đầu óc cũng dần dần rõ ràng lên. Cái gọi là sự có nặng nhẹ nhanh chập, trước mắt tới nói, mặc kệ là thân thế nàng, vẫn là nàng cùng công tử diễn chi gian quan hệ đều không phải quan trọng nhất quan trọng là công tử diễn bệnh đã bị nàng thiệt tình thực lòng đặt ở trong lòng có lẽ là bởi vì nàng biết được hai người bọn họ chi gian cái loại này kỳ diệu liên lụy bởi vì có ràng buộc nàng ở viết này phân trị liệu kế hoạch thư thời điểm có vẻ phá lệ nghiêm túc tựa hồ là muốn đền bù hắn mấy năm nay vì nàng thừa nhận kia phân thống khổ Từ hết sức nàng ngòi bút đột nhiên một đốn các ngươi nói ta đặc thù thể chất Có thể hay không cùng công tử diễn có quan hệ Trọng thương lúc sau Nàng cường đại phục hồi như cũ năng lực Cho tới nay làm nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng Chẳng lẽ nàng sở dĩ có được như vậy Phục hồi như cũ năng lực Là bởi vì có người thế nàng chia sẻ này phân Thống khổ Chính là Cái này ý tưởng vừa mới có ngọn Đã bị hắc thuần phủ quyết Không có khả năng Công tử diễn tình huống cùng ngươi Vẫn là tồn tại rõ ràng sai biệt Hắn sở thừa nhận thống khổ Đại bộ phận là đến từ tinh thần phương diện cho dù đồng cảm như bản thân mình cũng bị cũng là từ đại não cảm ứng lúc sau chuyển đến các hệ thần kinh trên thực tế trừ bỏ đau đớn ở ngoài hắn là không có bất luận cái gì tổn thương mà ngươi chẳng những có nhu thể thượng chân thật tồn tại miệng vết thương còn có nghiêm trọng nội thương tinh thần đau đớn ngươi tự mình chữa thương quá trình cũng là ngươi thân thể tuần hoàn hạ một loại sản vật về điểm này công tử diễn là không thể giúp bất luận cái gì vội này đây ngươi thể chất cùng hắn bản thân là không có bất luận cái gì liên lụy. các ngươi tri giang cho dù có liên hệ cũng chỉ có thể xem như tinh thần ràng buộc cũng chính là cái gọi là tâm linh cảm ứng. kinh hắc thuần như vậy một dài. thích lệ duyên trầm mặc thật lâu sau lúc sau nàng đột nhiên nhìn về phía nó cho nên về tâm linh cảm ứng vừa nói ngươi cũng là nhận đồng. hắc thuần nho nhỏ chân sở sở bản thân cầm gật gật đầu chạy chữa học thượng mà nói là có loại này cách nói. Có thể được đến hắc thuần nhận đồng, lệ duyên tâm tình rất là phức tạp, không thể nói tơi là cái gì cảm giác. Ở hiện đại, song bào thai chi gian tồn tại tâm linh cảm ứng cũng là nhìn mãi quen mắt, cái này tuy rằng nhân giả, kiến nhân, trí giả kiến trí, nhưng này không thể nghi ngờ mặt bên phản ánh một đạo lý, chỉ có tồn tại huyết thống quan hệ người, mới có loại này đặc thù phản ứng. Như vậy, này có phải hay không gián tiếp thuyết minh, nàng cùng công tử diễn chi gian, có như vậy quan hệ? Nhưng vô luận là nàng vẫn là công tử diễn, hoàn toàn chính là quang tám xào cũng không tới quan hệ, thậm chí còn hắn có khả năng đến từ long đế quốc, vậy càng thêm cùng nàng liên hệ không thượng. Còn có, hắn đã. Đơn phương phủ quyết chính mình có huynh muội khả năng, mà nàng bên này, tuy rằng có, nhưng lại cùng hắn xả không thượng quan hệ. Xem ra, về bọn họ chi gian quan hệ, cần thiết thâm nhập điều tra vừa lật. Lệ duyên đi vào Minh Nguyệt Sơn Trang thời điểm, công tử diễn đang ở dùng cơm trưa, nhìn đến nàng không khỏi diễn ngược nói ngươi là cố ý đi dẫm lên giờ cơm tới nàng vốn dĩ không chú ý thời gian hiện giờ nghe hắn như vậy vừa nói mới theo bản năng sờ sờ chính mình bụng đừng nói thật đúng là đói bụng người tới thêm nữa một bộ chén đùa à. lệ duyên cũng không cùng hắn khách khí đặt mông ngồi xuống nhìn kia tràn đầy một bàn đồ ăn không khỏi cảm thán nói hủ bại a hủ bại chính ngươi ăn như vậy một bàn lớn ngươi ăn cho hết sao Nương nàng thấy rõ thức ăn trên bàn sắc sau, một đôi mắt thiếu chút nữa không chừng xuống dưới, hoa dự, nướng cá trình, thịt bò, bộ đội cái lẩu, còn có táo tía cơm tháng, ngươi, ngươi đây là tràn đầy một bàn. Lớn Hàn Quốc liệu lý a. Công tử diễn kinh ngạc không phải nàng theo như lời, Hàn Quốc liệu lý mà là này đó thái sắc tên, ngươi, ngươi cư nhiên đều có thể kêu ra tới. Lệ Diên chừng hắn một cái, cái gì kêu ra tới, ta còn làm được đâu, càng đừng nói ăn. Ngươi, ngươi còn làm được, lệ duyên cấp khó rằn nổi tiếp nhận gã sai vặt để đi lên chén đua, hướng tới nướng kim hoàng kim hoàng cá trình gấp qua đi, ân, làm được, có rảnh thời điểm, ta làm cho ngươi nếm thử, đương, ngoại giòn nội mềm cá trình thịt tràn ngập ở khoang miệng khi, lệ duyên thoải mái nheo lại đôi mắt, tán thưởng gật gật đầu, không tồi, nhà ngươi này đầu bếp còn tính đáng tin kệ. Tuy rằng so không được hiện đại như vậy chính tông, nhưng ở tài nguyên bẩn cùng cổ đại tơi nói, có thể làm ra như vậy hương vị, thật là tính không tồi. Ít nhất, so với nàng trình độ, qua không kịp. Đắm chìm cùng mỹ thực nàng, hoàn toàn không có chú ý tới, không biết khi nào, công tử diễn nhìn về. Phía nàng ánh mắt, hoàn toàn thay đổi. Nếu lúc ban đầu còn tồn tại một phần nghi ngờ, như vậy hiện tại, không thể nghi ngờ chắc chắn lai lịch của nàng. Hôm nay ta thật đúng là tới đúng rồi, uy... Thành chủ đại nhân A, ngươi này cá trình chỗ nào tới A, còn có này mì ăn liền, nơi nào tới. Công tử diễn nhàn nhạt, nhạt nâng nâng mí mắt, ăn còn đổ không được ngươi miệng. Thiết, như vậy thần bí, không nói liền không nói sao, kia, ta đây về sau còn có thể mỗi ngày tới không. Ngươi, còn lên mặt là không. Lệ duyên ngượng ngủng cười, lại ngăn không được mỹ thực yêu hoặc, ba ba nhìn hắn. Kia gì, ngươi xem, ngươi nhiều như vậy, khẳng định ăn không hết sao chính mình ăn cơm nhiều không thú vị à, có ta bồi ngươi, không phải càng thú vị ta không cần công tử diễn cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn cự tuyệt nhiều năm thói quen, khiến nàng ở ăn cơm thời điểm, cự tuyệt ngoại lai nhân tố quấy nhiễu, nếu là nữ nhân này tới hắn nơi này không phải náo nhiệt, mà là ồn ào không cần nhỏ mọn như vậy sao lệ diên chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên bảo công tử diễn lại lười đến lại cùng nàng so cái này thật, ngươi ăn không ăn không ăn liền triệt ngươi ngươi quá không thú vị phối hợp thất bại lệ duyên oán hận nghiến răng bất đắc dĩ đem lực chú ý một lần nữa tái ra đến trước mặt mỹ thực thượng ngươi chỉ liệu kế hoạch ta đã làm tốt ngươi muốn hay không nhìn xem nói lệ duyên tùy tay liền đem một phần kế hoạch thứ ném cho hắn công tử diễn tiếp nhận đi vừa thấy lại lần nữa bị mặt trên quen thuộc tự thể sở kinh sợ cho dù đã có chuẩn bị tâm lý chính là đang xem đến bất cứ về đã từng ký ức khi Công tử diễn vẫn là nhìn không được hoàng thần nhi Đại để là thấy được hắn giật mình lăng Lệ diên kỳ quái nhìn hắn Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Công tử diễn phục hồi tinh thần lại Vẻ mặt ghét bỏ đem nàng kế hoạch thư một lần nữa ném cho nàng Ngươi này viết cái gì lung tung dối Loạn Lệ diên cầm lấy kế hoạch thư nhìn lên a một tiếng Vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía công tử diễn a thực xin lỗi thực xin lỗi Ta thế nhưng dùng chữ giản thể Kia cái kia gì bằng không ta giúp ngươi niệm niệm công tử diễn lại không có gì hứng thú vấy vấy tay, không cần ngươi xem tới là được, ta tin tưởng ngươi kia thật đúng là cảm ơn ngươi a đối với này phân tín nhiệm lệ duyên tỏ vẻ áp lực sơn đại nhà, này một phần là dược liệu tường đơn, ngươi giúp ta chuẩn bị một chút lệ riêng từ trong lòng móc ra một phần đơn tử đưa cho đứng ở nàng cách đó không xa nguyệt hộ pháp, may mắn này chương không có viết chữ sai nhà, trời tối phía trước cho ta Có hay không vấn đề? Nguyệt hộ pháp mắt to đảo qua, gật gật đầu. Không có gì vấn đề, ta đây liền đi chuẩn bị. Không nói đến lệ duyên làm như vậy là vì cấp công tử diễn chữa bệnh. Chỉ cần là nàng bắt được mặc ngọc lệnh, đã làm tám đại hộ pháp, cam chịu thân phận của nàng. Này đây! Nàng đem đơn tử để ra tới thời điểm, nguyệt hộ pháp cũng không có quá nhiều do dự, liền ứng hạ. Dùng quá ngọ thiện, lệ riêng vì công tử diễn làm một bộ toàn thân kiểm tra. Lần này kiểm tra chẳng những bao gồm thân thể các huyệt vị, còn bao gồm một ít mắt thường nhìn không thấy khí quan, thậm chí ngay cả mạch máu nhiều nhất đại não cũng không có xem nhẹ, không có băng phách thần châm. Lệ Diên cầm một bộ lão ra tử cho nàng chuẩn bị ngân châm làm dự phòng, tuy rằng hiệu quả. Không có băng phách thần châm hảo, nhưng có bàn tay tâm màu xanh băng ấn ký trợ giúp, cũng còn tính thuận lợi. Cẩn thận kiểm tra lúc sau, nàng nhìn công tử Diễn nói, ngươi khí quan nhược hóa lợi hại, yêu cầu cường kiện một chút Nếu không chiếu như vậy đi xuống, nếu không nhiều ít năm, ngươi liền có khả năng khí quan suy kiệt mà chết. Cái này, chính ngươi nói vậy cũng thật phần rõ ràng đi. Công tử diễn gật gật đầu, nhiều năm như vậy, ngươi không phải cái thứ nhất nói như. Vậy, lại là duy nhất một cái có biện pháp trị tận gốc. Ngươi, thật sự có biện pháp. Lệ duyên không có chần chờ gật gật đầu. Có thể, nếu là đặt ở phía trước, lời này nàng khả năng sẽ châm trước một chút. Nhưng hiện tại thần châm đã đem hắn nguyên nhân bệnh. Bệnh lý đều chuyển tống tới rồi nàng đại não, nàng chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, đúng bệnh hà châm có thể, này nếu là làm không được, nàng quỷ y chi danh thật sự có thể bị xóa tên. Tuy nói hắn chứng bệnh, so chi người. Thường phức tạp chút, lại phi vô giải. Chẳng qua, sợ phải tốn phí thời gian, muốn so với người bình thường nhiều thượng rất nhiều là được. Ngươi nơi đó, nhưng có mễ nhiêu lưu lại dược. Lệ duyên đem nàng chữa bệnh bao sửa sang lại hảo, đột nhiên thần tới vừa hỏi. Hỏi công tử diễn lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Có nhưng thật ra có, như thế nào? Có không làm ta vào xem? Nếu có đúng bệnh thuốc tây, kia chính là so trung dược thậm chí là chăm cứu tốc độ muốn mau thượng rất nhiều. Thuốc tây thấy hiệu quả mau một ít, lại tăng thêm trung dược củng cố. Ngươi bệnh trầm kha khả năng một tháng không đến, là có thể trừ tận gốc. Lệ Duyên giải thích, làm công tử diễn mày trong phút chốc thâm khóa lên, cúi đầu trầm ngâm một lát sau, đối nàng nói, ngươi cùng ta tới. Công tử diễn không gian túi, lệ duyên là nhìn không tới, cho nên công tử diễn đem nàng lánh tiến một cái phòng chống nội, đem không gian trong túi hoa hòe lè lè thuốc tây tất cả đều phóng. Ra, này giữa, chẳng những có thuốc tây, còn có một ít chữa bệnh khí giới, xem lệ duyên đôi mắt đều trừng thẳng. Thiên A, nhiều như vậy. Sau đó bay nhanh quay đầu lại nhìn công tử diễn liếc mắt một cái, ngươi xác định này không gian túi có thể giữ tươi, này đó dược sẽ không quá thời hạn. Công tử diễn ước lượng trong tay cái kia thoạt nhìn cùng bình thường túi tử không có gì khác nhau túi, gật đầu, tổ tiên chính là như vậy chuyển xuống tới, như thế nào, sẽ không quá thời. Hạn còn hảo, nếu là quá thời hạn dược, nhẹ thì vô dụng, nặng thì sẽ muốn mạng người, ta tự nhiên muốn trước xác định một chút. Được đến công tử diễn đích xác định, lệ duyên không hề do dự, bắt đầu một cái kệ để hàng một cái kệ để hàng tìm kiếm nàng sở cần dược. Cũng may nơi này tuy rằng chủng loại phồn đa, nhưng phân loại còn tính thanh minh, chỉ cần đến tương đối ứng nội khoa tìm kiếm sở cần dược liệu có thể. Công tử diễn rảnh rỗi không có việc gì, liền xoay người đi khác. Phòng, nửa canh giờ lúc sau, chờ hắn tái xuất hiện ở cái này phòng, lệ duyên đã lấy ra tới suốt một đại cái dương dược, kia mặt trên tên khoa học quá mức phức tạp. Hắn đại đa số đều xem không hiểu lắm, càng không biết này đó dược đều là trị liệu chứng bệnh gì. Duy nhất nhận được chính là trồng chất ở một bên một ít chữa bệnh khí giới, trong đó không thiếu giao phẫu thuật cùng dùng một lần truyền dịch khí, còn có một ít chai lọ vại bình, không cần xem, bên trong đều là điếu. Bình, chọn hảo, lệ duyên gật đầu, ân, chọn hảo, còn tính thuận lợi, nơi này dược còn rất đầy đủ hết, đáp thượng ta xứng chung dược, lại cho ngươi làm mấy cái đợt trị liệu chăm cứu, ta có nắm chắc làm ngươi khôi phục đến 7-8 phần, hậu kỳ chỉ cần lại dùng dược vật điều trị có thể làm ít công to. Công tử diễn nghĩ đến bối rối hắn nhiều năm chứng bệnh ở lệ riêng tam ngôn hai câu dưới liền giải quyết, liền ngăn không được hút khí lạnh, này, đơn giản như vậy, lệ riêng tùy, tay bế lên một cái dương, chiều phía sau những cái đó chữa bệnh khí giới chu chu môi đem những cái đó cũng mang lên, trong chốc lát ta lại cho ngươi giải thích, đơn giản, đơn giản cái con khỉ, nếu là không có này đó thuốc tây, hắn bệnh, một tháng có thể khôi phục 5 phần liền không tồi, nơi nào còn có thể đạt tới 7-8 phần. Nguyên bản nàng còn muốn thử xem lợi dụng cái khác phương pháp, hiện giờ có này đó thuốc Tây, nhưng cái đó cực đoan phương pháp, tự nhiên không cần. Dễ dàng nếm thử, hắn bệnh trầm kha không tính nội thương, lại so với nội thương còn muốn nghiêm trọng, bởi vì thương ở khí quan cùng tâm mạch thượng. Cái này nếu là điều dưỡng không tốt, cho dù hắn võ công tu vi lại cao, tương lai cũng tất sẽ là cái sớm giả kết cục. Về tới Minh Nguyệt Sơn Trang, lệ duyên lấy ra những cái đó dược một hộp một hộp cùng hắn thuyết minh hiệu dụng. Tinh tế đến dùng như thế nào, dùng nhiều ít đều giảng rõ ràng, cho dù công tử diễn là cái y manh. Đang nghe lệ duyên giải thích lúc sau, cũng không khỏi âm thầm may mắn, ta có phải hay không nên hảo hảo cảm tạ vị này tùy thân không gian chủ nhân đâu. Lệ riêng cũng không ngẩng đầu lên ở trang giấy thượng đăng ký này đó dược danh, không ngừng là ngươi, liền ta cũng muốn vì ngươi may mắn, có mấy thứ này, không biết tỉnh nhiều y sự đâu. Từ trước đến nay trung y đều lấy ôn bổ sưng, đối lập thấy hiệu quả mau tây y. Trung y phức tạp làm rất nhiều người đều không muốn đi học. Mà dần dần, Tây Ý cũng dần dần có thay thế Trung y su thế, nhưng là, nếu muốn chính luận bác đại tinh thâm, tự nhiên phải kể tới bọn họ Trung Hoa danh tộc Trung y văn hóa. Giống công tử diễn loại này từ từ trong bụng mẹ mang ra tới bệnh trầm kha, nếu như từ lúc bắt đầu liền dùng Trung y, tuy rằng có thể tạo được nhất định tác dụng, nhưng là sở hao phí thời gian cùng tinh lực là vô pháp đánh giá, hiện tại không giống nhau. Có này đó đúng bệnh Tây y, có thể nhanh chóng tiến vào Đến cái thứ nhất được trị liệu, làm này thật phần chứng bệnh giải quyết rớt tam thành, còn lại bảy thành, lại tăng thêm chung dược cùng chăm cứu củng cố, này hiệu quả có thể so đơn thuần trung y muốn tốt hơn rất nhiều. Không thể không nói, công tử diễn là may mắn, mà lệ duyên cũng không nghĩ tới chính mình linh cơ vừa động, sẽ đổi lấy như thế đại trợ lực. Có này đó dược, chúng ta ngày mai liền có thể bắt đầu, đến nỗi vừa mới ta làm cho bọn họ chuẩn bị, không nóng nảy, chập. Giái tìm, người hôm nay trước nghỉ ngơi. Ta đem này đó dược đơn lấy về đi hảo hảo an bài một chút chương trình, sáng mai ta liền tới đây. Công đạo xong này đó, lệ duyên liền rời đi Minh Nguyệt Sơn Trăng. Nhìn nàng lưu lại dược liệu, công tử diễn tùy tay lấy thượng một hộp đi lên. Phát hiện này đó dược đều không phải là đều đến từ Trung Quốc, còn có không ít vừa giáp xong nhập khẩu dược. Này dược hiệu tất nhiên là không cần suy nghĩ, nàng thậm chí có thể tưởng tượng, năm đó. Chuyển kỳ vương phi có phải hay không du lịch đến một quốc gia? đều phải đình thượng 10 ngày nửa tháng tiến hành càn quét đâu, thế nhưng liền dược đều không buông tha, đủ để có thể thấy được, khi đó nàng, là cỡ nào hào, này không phải thổ hào, đây là kim hào A, cũng nên hắn vận khí đổi thay, trước kia này đó dược đều trồng chất ở không gian túi sinh hôi, đừng nói hắn căn bản liền quên mất bọn họ tồn tại, chính là hắn nhớ tới, lấy ra tới, chỉ sợ cũng không ai sẽ dùng, chính, là hiện tại không giống nhau, có lệ duyên ở, còn sầu dùng không ra đi, Chỉ là không nghĩ tới chính là, này cái thứ nhất vật thí nghiệm, thế nhưng là chính hắn, này cũng thật xem như vận khí chung vận khí, lại nói lệ riêng, trở lại chính mình phòng sau, liền vùi đầu ở những cái đó dược danh chung, tiêu phí gần hai cái canh giờ, sửa sang lại ra gần một tháng trị liệu kế hoạch, mắt to đảo qua, vừa lòng búng búng trang giấy, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, hắc thuần không. Biết khi nào dừng ở nàng bà vai, cảm thán, ngươi thật đúng là vận khí kỳ dai a như vậy sự cũng có thể bị ngươi đoán được. Lệ duyên cẩn thận thu hồi kế hoạch, tùy tay cho chính mình đổ một ly trà thơm, rất đơn giản a, vị kia truyền kỳ vương phi như vậy truyền kỳ, không có khả năng sẽ xem nhẹ dược vật này một lan, kia một cái phòng lớn, chẳng những có ngao chế tốt trung thuốc viên, còn có tây y, phân loại, toàn liền ta đều nhìn không được xem thế là đủ rồi. Như vậy toàn di. Động dược phòng, tâm tắc, thật là bạch hạt ở công tử diễn trong tay. Hắc thuần khóe miệng vừa kéo, liền tính là mù kia cũng là người ta, đừng tưởng rằng nó không biết nó ra chủ từ đây là đánh cái gì chủ ý, tất nhiên là nhìn đến những cái đó dược động tâm đi. lệ duyên nhướng mắt ra, ta biết a, ngươi cho rằng ta như vậy không phẩm a, gà gáy cậu trộm sự, tỷ tỷ ta nhưng khinh thường đi làm, liền tính muốn, kia cũng đến quang minh chính đại đi muốn, đến nỗi có cho hay không? liền xem nhân ra, ngươi tưởng nhưng thật ra mỹ, hắc thuần không chút khách khí bắt nổi lên nước lạnh, lệ duyên cũng không giật. Chuyện tốt như vậy, không nghĩ mới là ngốc đi. Hảo, ta cũng thật phần rõ ràng chính mình mấy cân mấy lượng, tuy rằng những cái đó dược có thể cho ta mang đến không ít nhẹ nhàng, nhưng sớm muộn gì đều hữu dụng xong một ngày, cùng với như vậy, còn không bằng đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Nàng trong tay hiện giờ có thế gian khó. Được nghịch thiên thần khí, huyền băng không gian, tốt như vậy đồ vật, nàng nếu là không hảo hảo lợi dụng, kia cùng bạch hạt ở công tử diễn trong tay dược lại có gì khác nhau. Ngươi nơi đó nhưng có tương đối chân quý trung dược hạt giống Về hắc thuần lai lịch Nàng nhưng cho tới bây giờ đều biết Sinh hoạt ở dược liệu phong phú vận rủi chi cốc Nó trong tay bảo bối tự nhiên là không ít Liền tính không có Kia cũng tất nhiên biết hảo dược liệu ở nơi nào Huyền băng không Gian nếu có thể càng thêm hữu hiệu sử dược liệu phát huy hiệu dụng Nàng tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng lên Làm gì Hắc thuần phiên mắt Trứng mắt nàng Vẻ mặt đề phòng Ta chỉ là muốn một ít hạt giống, ngươi không cần như vậy đi. Lệ duyên xem nó hộ nhái con dường như che chở chính mình ngực, ánh mắt một duyệt, nhẹ nhàng chọc chọc. Ha a ngươi bảo bối nhi nguyên lai đều giấu ở chỗ này a. Hắc thuần trong phút chốc như tạc mao sư tử giống nhau nhảy ly người nào đó ba thước. Sa, ngươi làm gì, ta có việc nói sự a, đừng động thủ động cước. Lệ duyên vừa nghe, giờ khóc giờ cười, làm ơn, ngươi hiện tại đều đã cùng ta khế ước, của ngươi chính là của ta. Ta cũng là của ngươi, ngươi như bây giờ, thật là thương thấu nhân gia tâm a, thật là quá không địa đạo. Hắc thuần hơi hơi sửng sốt, cẩn thận tưởng tượng, giống như còn thật là đạo lý này, nó đã cùng nàng khế ước a, hiện tại như vậy phòng bị, lại là vì sao? Lập tức ho nhẹ một tiếng, không được tự nhiên. Hướng phía trước đi rồi một bước, buông lỏng ra căng chặt huyền, xin, xin lỗi, ta, nhất thời khẩn trương, cấp quên mất. Kia hiện tại, có thể hay không cấp điểm? Hạt giống cho sẽ không làm ngươi bồi, kia sẽ biến đổi tam, tam biến sáu, chậm rãi sinh sản, ngươi tin ta không? Hắc thuần đương nhiên tin tưởng nàng, gật gật đầu, lệ duyên cũng không thấy nó như thế nào đào, dù sao chính là hướng ngược nơi đó tùy tiện như vậy sờ mó, liền móc ra một đại bao hạt giống, ném cho nàng. Nơi này có điểm, ngươi trước cầm đi loại, lệ duyên ước lượng, phát hiện ước chừng có 2-3 cân trọng, trên mặt đột nhiên vui vẻ, này, đây đều là chút cái gì dược liệu? Hắc thuần cầm chân lau mặt, lắc đầu, không nhớ rõ, dù sao không phải bình thường dược liệu là được, ngươi ném vào đi thử thử bái. Lệ duyên ngấm lại cũng là, dù sao đều là muốn loại, lập tức đem tiểu băng cánh kêu gọi ra tới, đem dược liệu giao cho nó xử lý, tiểu băng cánh mở ra túi nhẹ nhàng ngửi ngửi, lập tức tinh thần chấn động, lén quay về không gian đi điều. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, lệ duyên nhíu mày, ai? Lệ cô nương, Mỹ Quốc Khang Thân Vương muốn thấy ngài hiện giờ liền ở dược đường ngoại. Lệ Diên hiện giờ sở chủ địa phương là hai hào thành trì dược phòng cấm địa, nàng có công tử diễn cấp ra vào quyền hạn, không đại biểu những người khác liền có, ngay cả vệ giới bọn họ, cũng là ở lệ Diên công đạo hạ, có thể tùy ý tiến vào. Cái này lệ hồng đào, nhưng... không như vậy đại mặt mũi. Vừa nghe đến lệ hồng đào tới, lệ Diên sắc mặt liền chầm xuống dưới, thật là âm hồn không tan, hắn lại muốn làm cái gì? Không nghĩ thấy liền không cần thấy. Hà tất ở chỗ này nháo tâm, Hắc thuần từ trước đến nay thanh lánh, làm theo ý mình quán, đối với chủ nhân nhà mình ghét bỏ người, cũng là không có gì sắc mặt tốt. Nhưng lệ Diên bất đồng, nàng muốn suy xét phương diện rất nhiều, cũng không phải nói nàng không mừng, liền có thể không thấy, nghĩ. Đến đây, nàng bất đắc dĩ đứng dậy, ta đi xem. Hắc thuần cũng không nói cái gì, Hắc quang chật lẽ, liền biến mất ở nàng trước ngực, lệ Diên mở cửa. Đi ra ngoài, Lệ Hồng Đào liếc mắt một cái nhìn đến nàng, lập tức đi nhanh vài bước, lôi kéo nàng liền phải chạy. Lệ Diên nhíu mày, không vui đem hắn tay ném ra, có việc nói sự, đừng động thủ động cước. Lệ Hồng Đào vẻ mặt nôn nóng chi sắc, "Mau, mau cùng ta đi xem, ngươi muội muội nàng có chút không lớn thích hợp, bị người tặng." "Trở về." "Muội muội." Lệ Diên suy nghĩ một chút, lần này theo Lệ Hồng Đào tới Tư U quốc giống như có Lệ Ngàn Tuyết, Lệ Vi, Lệ Duyệt, muội muội Nima, nàng ở Khang Thân Vương phủ hành bảy a, mặt sau tuy rằng còn có hai cái tỉ muội, có thể so nàng muốn tiểu không ít, Cố Tình còn không có cùng lại đây, nhưng thứ này hiện tại cùng nàng nói muội muội, hắn nói chính là ai? Lệ Diên lập tức cười lạnh một tiếng, chính là không biết ngươi theo như lời muội muội, là vị nào. Lệ Hồng Đào. Thấy nàng một phen ném ra chính mình tay, lại một bộ như vậy trào phúng biểu tình, nghĩ đến hiện giờ sống còn nữ nhi, không khỏi có chút buồn bực muội muội của ngươi lệ ngàn tuyết còn có thể là ai? ngươi sẽ không liền ngàn tuyết đều cấp đã quên đi. ta là cái đại sát, ni ma nàng hảo muốn mắng người, hảo tưởng một cái tát ném ở cái này tao lão nhân trên mặt đi. dựa muội muội cái kia so nàng còn lớn hơn 3 tuổi, cư nhiên vẫn là nàng muội muội. khi nào nàng lệ riêng cư, nhiên còn nhiều năm linh người nam nhân này người nam nhân này đến tột cùng có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Lệ Diên trong lòng khí giận, đôi mắt không chút khách khí phun ra hai luồng ngọn lửa, lại lười đến đi xem Lệ Hồng Đào liếc mắt một cái, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Ngươi đứng lại, Lệ Diên, ngươi nếu là liền như vậy đi rồi, cũng đừng quái lão tử đối với ngươi không khách khí. Lệ Diên lông mày dương lên, cười như không cười nhìn hắn, không khách khí, ha ha, ngươi nào một lần đối ta khách khí quá, lần này bổn cô nương đảo tưởng nhìn một cái, ta vị này hảo cha muốn như thế nào đối ta không khách khí. Lời nói đến cuối cùng, đã là nói năng có khí phách. Lệ hồng đào thế nhưng ở nàng lạnh băng khiết người dưới ánh mắt, có một loại không chỗ dung thân cảm giác, này thật là cái chê cười, tưởng hắn đường đường khang thân vương, cư nhiên bị chính mình nữ nhi dò hoảng hốt, thật thật là trò cười lớn nhất thiên hạ, ngươi cấp. Lão tử đứng lại, mắt thấy lệ duyên thật sự làm lơ hắn, không chút do dự nhất chân rời đi, lệ hồng đào mới chân chính luống cuống, ngươi không thể đi, muội muội của ngươi còn chờ ngươi đi cứu nàng. ngươi không thể liền như vậy đi rồi. ngươi nếu đi rồi, ta, ta, ta liền đem ngươi nương. không đợi hắn đem uy hiếp nói nói ra, lệ duyên đột nhiên xoay người, hắn nhìn nàng, nàng sắc mặt trong phút chốc trở nên cực lãnh. lệ hồng đào, ngươi chử bỏ sẽ lấy cái này uy hiếp ta, ngươi còn có thể làm cái gì? còn sẽ làm cái gì? muội muội, ta phi, ha ha, ngươi thân là phụ thân ta có phải hay không liền ta bao lớn ngươi đều quên mất lệ ngàn tuyết so với ta còn muốn lớn hơn ba tuổi ngươi cư nhiên ở trước mặt ta làm ta sưng chi nàng vì muội muội ngươi cũng không biết xấu hổ nói được xuất khẩu ngươi không biết xấu hổ lão nương nhưng ngượng ngùng không duyên cớ vô cớ nhiều ra như vậy một cái so với chính mình đại tam tuổi muội muội thật là ném chết người chốc lát chi gian, chung quanh yên tĩnh không tiếng động chỉ có đầy trời bay múa mưa bụi khuynh chiếu vào hai người trên người. Lệ Diên tâm liền như này đông vũ giống nhau, lánh làm người sợ hãi, mà lệ hồng đào, tắc ngơ ngác nhìn nàng trong mắt không chút nào che dấu chán ghét cùng thống hận, giữa mày một chút một chút nhăn lại, hắn tựa hồ ngẩn ra một chút, thẳng đến xác định chính mình vừa mới đích xác nói ra nói như vậy sau, thay thế chính là một mà san ý. Lệ Diên rõ ràng đem vẻ mặt của hắn thu hết đáy mắt, cho dù nháo ra như vậy ô long, hắn thế nhưng không có sinh ra chút nào ai nấy, ha ha, đây là nàng phụ thân. Nếu nói phía trước không có hoài nghi nói, như vậy hiện tại, nàng thập phần hoài nghi, hắn đến tột cùng có phải hay không chính mình phụ thân? Ta hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng có phải hay không ta thân cha? Nàng trực tiếp, giết người nào đó một cái trở tay không kịp, thế cho nên làm lệ riêng rõ ràng bắt giữ đến hắn đáy mắt. Chật lé rồi biến mất hoảng loạn, thậm chí ngay cả lời nói cũng nói không nhanh nhẹn. Nha đầu ngốc, ngươi nói bậy cái gì đâu? Cái gì kêu ta không phải ngươi thân cha? Ta không phải ngươi thân cha? Ngươi thân cha lại có thể là ai, ta, ta này vừa mới không phải qua sốt ruột sao, lại nói, ngươi rời đi ta thời gian dài như vậy, ngươi, câm miệng, lệ duyên lạnh lùng đánh gãy hắn nói, thanh triệt đáy mắt tràn ngập đôi hắn không tín nhiệm, nàng nhìn hắn, cầm kiêu ngạo nâng lên, nói ra nói, cũng như nàng biểu tình giống nhau, không có bất luận cái gì dao động, ngươi hiện tại không thừa nhận, không quan hệ, chân tướng sao, sớm muộn gì có đại bạch một ngày. Hy vọng tới rồi lúc ấy, ngươi còn có thể cười được. Lược hà những lời này, nàng mang theo một thân lạnh thấu xương khiết người sát khí, không chút do dự rời đi. Chỉ còn lại lệ hồng đào đứng ở vũ mà, ngốc ngốc nhìn nàng rời đi, mà một câu cũng nói không nên lời. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm. Nơi nào còn có lệ duyên bóng dáng, mãnh liệt phẫn nộ một chút một chút khuyết tán mở ra thời điểm. Lệ hồng đào nắm chặt song quyền, lạnh lùng ngóng nhìn nàng biến mất phương hướng, cái chán gân xanh nhảy đánh. Lệ Diên, ngươi sẽ hối hận, bổn vương nhất định sẽ làm ngươi hối hận hôm nay sở làm việc làm. Không có đem lệ Diên chờ thêm tới, lệ hồng đào chỉ có thể rơi xuống mặt đi tìm bất gia thành đại phu, chính là liền ở vừa mới này đó đại phu lại đây phải vì bị ma thú tập kích. Thế cho nên thân chịu trọng thương lệ ngàn tuyết trị liệu khi, lệ hồng đào ngay lúc đó lời nói, lại làm cho bọn họ ký ức hay còn mới mẻ. Các ngươi rốt cuộc có phải hay không đại phu a? Nàng ở kêu, nàng ở đâu? Các ngươi có thể hay không nhẹ một chút Tránh ra, các ngươi này đó xích cước đại phu, lão tử không cho các ngươi giao cho nữ nhi của ta trị liệu, ngươi nhìn xem các ngươi động tác thô lỗ, đem nữ nhi của ta đều xả ngất đi rồi. Ta lệ hồng đào nữ nhi há là các ngươi. Bực này hạ tam lưu đại phu có thể trị liệu. Khút ngay. Ha ha, lúc ấy nói đó là kiểu gì uy phong a hiện tại đâu, mới bất quá qua một chén trà nhỏ công phu, liền tới đây cầu bọn họ. Thực xin lỗi, chúng ta bên này còn có mặt khác người bệnh, Khủng vô pháp qua đi, ngươi vẫn là khác thỉnh cao minh. Đây là nói chuyện khách khí, nhưng cái đó không khách khí, trực tiếp đem hắn bắn cho đi ra ngoài. Ngươi nữ nhi như vậy kiểu quý, lão tử nhưng khinh thường, nói nữa, ngươi không phải. Nói lão tử là giả xích cước đại phú. nếu như thế, ngươi nha còn tới tìm lão tử làm cái gì? Lăn, lệ hồng đào có từng chịu quá như vậy đãi ngộ mặt lạnh vừa mới ở lệ riêng nơi đó gặp hỏa khí, lập tức liền bạo phát ra tới, hướng tới đại phu mặt, một cái tát huy qua đi. Cái này đã có thể thọc tổ ong vò vẽ, kia đại phu liền tính trình độ lại vô dụng, kia cũng so bên ngoài đại phu không biết cường nhiều ít lần, có thể ở bất gia thành hôn cho tới hôm nay, vô luận là thực lực vẫn là tu vi, kia tuyệt đối đều là lệ hồng đào tưởng tượng không đến, trở thanh thần bọn họ đuổi qua khứ thời điểm. Lệ Hồng Đào đã bị đánh chỉ còn lại có một hơi nếu không phải xem ở Lệ Diên mặt mũi thượng mở miệng nói một câu nói chỉ sợ hắn này một chút đã chết không thể chết lại tin tức truyền tới Lệ Diên trong tai lại đổi lấy nàng chán ghét đáp lại xứng đáng vừa lúc bởi vì Lệ Hồng Đào này cử bất giả thành lại vô đại phu có thể cho bọn họ cha con hai xem bệnh Lệ Diên bên kia liền để đều không nghĩ để một câu càng uổng luận đi xem bọn họ rơi vào đường cùng. Bất ra thành người chỉ có thể đem lúc trước Mỹ quốc đi theo đại phu tìm ra tới, cấp cha con hai xem bệnh. Đáng thương cha con hai người trọng thương dưới, còn muốn gặp đến từ các phương diện bạch nhãn nhi, hỏa khí tự nhiên không tầm thường, đối đãi hạ nhân không phải đánh chính là mắng. Cuối cùng, ngay cả Mỹ quốc phái tơi hầu hạ người, cũng càng ngày càng phiền chán bọn họ thái độ, tưởng. Đương nhiên nhĩ, hầu hạ bọn họ thời điểm, cũng liền không có từ trước nghiêm túc cẩn thận. Cũng chính là mặt mũi thượng không có trở ngại Ngầm không biết như thế nào tính kế này Hai cái xuẩn trứng đâu Xem như ăn hết từ trước chưa bao giờ nghĩ tới đau khổ Mỹ quốc hà nhân bị lệ hồng đào Sai khiến 5 lần 7 lượt đi thỉnh lệ diên Đều bị cự chi ngoài cửa Ở lệ diên xem ra Không cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái Bọn họ vĩnh viên không biết chính mình mấy cân mấy lượng Đều lúc này Còn bưng chính mình thân phận Này không phải tìm trừ là cái gì Vì tránh cho những người này cũng không có việc gì Liền đi quấy giày nàng Lệ Diên ở sáng sớm hôm sau liền trực tiếp dọn tới rồi công tử diễn Minh Nguyệt Sơn Trang, toàn thân tâm đem lực chú ý đặt ở đối công tử diễn trị liệu thượng. Cái này làm cho tìm không thấy Lệ Diên người lệ hồng đào càng thêm phẫn nộ rồi, cuối cùng, cũng chỉ có thể là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nghẹn một. Bụng hỏa khí không địa phương phát, thành thành thật thật dưỡng thương đi điều. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi vệ giới không nghĩ tới chính mình sẽ ở Hắc làm núi non chung, ngẫu nhiên gặp được hồi lâu không thấy Ngọc Ngân càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là ngày xưa vị kia ngạo kiều đến đi đến nơi nào đều người ngã ngựa đổ ngọc thái tử hiện giờ lại rơi vào người không người quỷ không quỷ khất cái dạng thậm chí vì một cái bình thường cấp thấp ma thú cùng thiên độc quốc hoa vương phủ thế tử ra hoa mậu vung tay đánh nhau chỉ vì đạt được kia chân quý không được tinh hạch do đó đạt tới rời núi mục đích đúng vậy, này đó có tập võ sử người tất cả đều bị công tử diễn ném vào này tòa hắc làm núi non làm cho bọn họ tự sinh tự diệt Trên thực tế, nói là tự sinh tự diệt, kỳ thật vẫn là có người đang âm thầm nhìn chăm chú vào một màn này, không đến vạn bất đắc dĩ, là sẽ không ra tay cứu giúp, liền giống như lệ ngàn tuyết, bị ma thú công kích. Nửa chết nửa sống hết sức, mới có người đem nàng thoát ly cái này địa phương. Từ ngày đầu tiên tiến vào hắc làm núi non, đến bây giờ, đã qua đi nửa tháng, này nửa tháng thời gian, tuy rằng mỗi ngày đều có người đi ra ngoài, nhưng cũng có mỗi ngày đều đang không ngừng được mùa. Liền tỉ như trước mắt hai người kia, bọn họ có bọn họ kiêu ngạo, như thế nào cho phép chính mình lấy như vậy chật vật tư thái bị người kéo đi. Liền tính phải rời khỏi, kia cũng đến quang minh chính đại. Rời đi, mà không phải lấy mất mặt xấu hổ phương thức kết thúc lần này rèn luyện. Đúng vậy, là rèn luyện, mà phi tra tấn, lúc trước bọn họ bị ném tới nơi này thời điểm, đối phương từng không e rè nói thẳng, muốn đạt được thực lực cùng kinh nghiệm, phải hảo hảo ở bên trong này rèn luyện. Vận khí tốt có thể khế ước linh thú, vận khí không tốt, vậy xứng đáng rơi xuống bị người bắt giữ kết cục. Hắc làm núi non làm tứ phương đại lục duy nhất một cái cùng long đế quốc nối đường dây. Có thể nhìn thấy các loại quý trọng linh thú địa phương, tứ phương đại lục tu luyện giả, không một không vì chi hướng tới. Cùng hắc ám chi lâm thảm thực vật nguy hiểm nhiều hơn gia thú bất đồng chính là, hắc làm núi non chung là bình thường gia thú, yêu thú, ma thú, linh thú nơi tụ tập, càng đi chỗ sâu trong, chỗ cao đi. Sở gặp được nguy hiểm càng nhiều, làm tứ phương đại lục tu luyện giả, tuy rằng đối này phiến thần bí địa phương tâm trí hướng về hồi lâu, nhưng cũng minh bạch. Chính mình đến tột cùng có vài phần thực lực, này đây đại bộ phận bọn họ chỉ ở hắc làm núi non dễ hiểu khu vực hoạt động. Vệ giới sở di xuất hiện ở chỗ này, cũng là đối nơi này vực hướng tới đã lâu, nhưng thật ra không nghĩ tới mới vừa tiến vào, liền đụng phải này hai chỉ hóa. Hoa mộc như thế nào lại là ngươi? Này chỉ một sừng thú, ra đã nhìn chầm chằm hơn một canh giờ, ngươi nha từ nơi nào toát ra tới, cấp ra có xa lắm không lăn rất xa. Ngọc Ngân nhéo một sừng thú trong, đó một con thú giác, một chân đạp lên một sừng thú móng trước, một đôi đẹp con ngươi gắt gao nhìn chầm chầm đối diện vị kia đối hắn con mồi như hổ rình mồi hoa mộ, đáy mắt tràn đầy khó chịu. Cùng Ngọc Ngân chật vật không có sai biệt hoa mộ, cơ hồ phân biệt không ra trên người hắn quần áo rốt cuộc là cái gì nhan sắc. Cùng ngày xưa yêu nghiệt câu nhân bất đồng chính là, hôm nay hắn giống như ven đường khất cái, đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc, trong mắt mạo quang nhìn chầm chầm. Chỉ kéo một con chân sau một sừng thú, đã từng tuấn giật bất phàm nam nữ chẳng phân biệt trên mặt càng là dơ bẩn bất kham, cũng không biết nhiều ít thiên không giặt sạch, đã từng hắn cỡ nào chú trọng chính mình dung nhan dáng vẻ, chính là hiện tại hắn, ánh mắt lại như da thù giống nhau, không hề chớp mắt nhìn chầm chầm trong tay con mội. Đối mặt Ngọc Ngân giết gào, hắn đáy mắt kiên trì cùng chấp nhất không hề có chậm lại. Ngươi, này mặt trên viết tên của ngươi, vẫn là ngươi đã bắt giữ tới rồi. Hiện tại có kết luật, không khỏi qua sớm đi. Hoa mộ cười nhạo một tiếng, túm một sừng thú chân sau nhi dùng sức hướng chính mình phương hướng xả. Ngọc Ngân không nghĩ tới thứ này cư nhiên chút nào không mua chính mình trướng. Sắc mặt trầm cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Tiểu tử ngươi, là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Nói không ra một bàn tay, hướng tới Hoa mậu mặt liền huy qua đi, Hoa Mẫu một cái lắc mình, cả người cưỡi ở một sừng thú trên. Người đằng ra một bàn tay, hướng về phía Ngọc Ngân ngực bắt qua đi, hai người ngươi tơi ta chắn gian, chính là qua mười mấy chiêu, chẳng phân biệt sàn sàn như nhau thực lực, thật là làm cho bọn họ dưới thân một sừng thú hai mắt đẫm lệ loang lổ, hảo sinh đáng thương. Vệ giới ở một bên nhìn, trong lòng thập phần hụt háng nhi. Hắn đều ở chỗ này đứng như vậy đã nửa ngày, này hai hóa cư nhiên liền đầu cũng chưa hồi một chút, cũng không thèm nhìn tới chính mình liếc mắt một cái. Từ khi nào, hắn tồn tại cảm như vậy thấp, nghĩ đến đây, hắn thân hình bỗng dưng vừa động, ở hai người đánh khó phân thắng bại hết sức, đột nhiên xuất hiện ở hai người trung gian, nhìn như mấy chiêu mềm mại vô lực chiêu thức, lại chính là hóa khai hai người dây dứa, một tả một hữu, đều bị hắn lực lượng bắn đi ra ngoài. Vệ giới theo lý thường hẳn là tiếp thu bọn họ dưới chân một sừng thú, ở một sừng thú còn chưa phản ứng lại đây hết sức, một cái hàn quang đột nhiên đảo qua. Giấu ở một sừng thú nhĩ sau tinh hạch, đã bị vệ giới nắm ở trong tay, mất đi tinh hạch liền giống như mất đi trái tim một sừng thú. Oanh, một tiếng sụi lơ trên mặt đất, rốt cuộc bò không đứng dậy, ngọc ngân cùng hoa mẫu ngốc ngốc nhìn một màn này, sau một lát mới phản ứng lại đây. Vệ giới, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phượng Vương Điện Hạ, ngươi chừng nào thì bị nhốt ở nơi này. Như thế nào chúng ta không biết. Vệ giới lạnh lạnh quét hai người liếc mắt một cái, liếc. Mắt đã không có hơi thở một sừng thú, đói bụng. Lên đường đuổi gần một ngày, nhưng không phải đói bụng. Lập tức cũng không thèm nhìn tới hai người, thành thạo liền đem một sừng thú mổ bụng. Xem tình hình này, còn lại hai người bay nhanh trao đổi một ánh mắt, yên lặng đi nhặt củi lửa, nhóm lửa, thịt nướng. An tính 15 phút sau, vệ giới mới chủ động mở miệng. Chúng ta đã ở dưới chân núi ước chừng đãi hai tháng. Dưới chân núi, hai người ánh mắt đồng thời đi xuống xem. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, dưới chân núi còn không phải là bất dạ thành. Thật là trong núi vô năm tháng, trên đời đã ngàn năm. Tiến vào này hắc làm núi non bên trong bất quá nửa tháng. Bọn họ cơ hồ đã quên chính mình thân Phật, cùng xuất hiện ở chỗ này lý do. Kia hiện tại này, là tình huống như thế nào? Không có gì tình huống, ta chính là lại đây đi dạo. Đi dạo. Nima tới hắc làm núi non đi dạo Người này là não trừ vẫn là bị lừa cấp đá Địa phương nào không thể tới Cố tình chạy đến này ra thú tán loạn hắc làm núi non Hoa màu trừ trừ khóe miệng Ta xem ngươi là nhàn đi Vệ giới nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn Ân một tiếng Chính là câu này Ân chính là làm hoa màu đầu lưỡi đánh kết Ngươi ngươi nha thật là nhàn Nhưng còn không phải là nhàn Hiện giờ bất ra thành bên trong Nhưng vô dụng đến hắn vệ giới địa phương Tu lộ nơi nào dùng đến hắn ra ngựa, kia không phải đại tài tiểu dụng sao. Hiện giờ trong thành đang ở đại tú, cũng không thích hợp tu luyện. Đến nỗi cái kia vô tâm gan nữ nhân, đã sớm đầu nhập đến công tử diễn ôm ấp, nơi nào còn có hắn vị trí. Hắn ăn không ngồi rồi, nhưng không phải chuyển tới nơi này tới. Kia, kia dưới chân núi hiện tại là cái tình huống như thế nào. Đặc biệt là, nhà bọn họ cái kia nha đầu cũng không biết thế nào, nhưng cố tình, hắn lại không thể trực tiếp hỏi xuất khẩu. Chỉ có thể nói bóng nói gió một chút Lại nói tiếp Bọn họ bị quan này mấy tháng Cũng không Phải hoàn toàn không có thu hoạch Nếu như không phải có nhiều như vậy Chỗ tốt tồn tại Ai nha nguyện ý thành thành thật thật đương con tin hô người như vậy tề a Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm Ở ba người phụ cận vang lên Dây tiếp theo, lưỡng đạo lại hắc lại bạch bóng dáng hà xuống Sở di xưng là lại hắc lại bạch Là bởi vì hai người màu trắng quần áo thượng Đã sớm đốm đen trải rộng Rơi bẩn bất kham, lại xem gương mặt kia, Cũng hắc phân không rõ là người vẫn là Quỷ, thẳng đến người nào đó tự giác mà vén lên chính mình đầu tóc, Lộ ra kia trương miễn cưỡng nhưng biện mặt khi, Vệ giới khóe miệng ức chế không được trừ mấy trừ. Ngươi, các ngươi liền rửa mặt địa phương đều không có. Hảo ra hỏa, này một đám, Không biết còn tưởng rằng hắn đi vào cái bang đâu. Rửa mặt, có ăn đều không tồi, Còn rửa mặt, cô nương ta đều nhiều ít thiên không rửa mặt người được đồ ăn hương khí, linh vận nơi nào còn có nữ tử rụt rè, đặt mông ngồi ở chàng đầy lá cây mặt đất, đối với vệ giới không chút khách khí duỗi tay, tới, phượng vương điện hạ, thưởng điểm ăn, ta đều một ngày không ăn cái gì. Thật là buồn ngủ thời điểm tới gối đầu, chính đói đến vị toan đâu, cư nhiên người được tốt như vậy nghe đồ ăn mùi hương nhi, tự nhiên không màng ca ca ngăn trở chiều bên này chạy tới, không nghĩ tới, nơi này còn để lại không ít người quen linh vật đều không khách khí, linh dực tự nhiên cũng không làm ra vẻ, ngồi ở muội muội bên người. một cái chớp mắt chi gian vệ giới liền nghe tới rồi tràn ngập ở thịt nướng hương vị hạ kia sợi làm hắn khó có thể xem nhẹ một hơi mùi vị. chốc lát chi gian mặt tối sầm hoàn toàn. nếu nói vừa mới là đi vào cái băng nói như vậy hiện tại hắn chính là bị một đám khất cái vây quanh ở ở giữa đồ ăn. lập tức nhíu mày, không vui chiều kia mấy chỉ giống như ác lang chảy nước miếng người trừng mắt nhìn qua đi muốn ăn đều ly bổn vương xa một chút quả thực số đã chết các ngươi đến tột cùng như thế nào chịu đựng chính mình lấy này phúc tôn vinh tồn tại ngọc ngân mặt lúc ấy liền tái rồi vệ giới ngươi nha đừng đứng nói chuyện không eo đau cái gì kêu này phúc tôn vinh ngươi nha thử xem không có thủy không có đồ ăn không có chăn bông không có tắm rửa quần áo còn phải bị một đám thú loại đuổi theo nhật tử lão tử nói cho ngươi chờ ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi nhất định thời điểm chưa chắc liền so lão tử hương đi nơi nào Linh vận cũng, vẻ mặt căm giận nhiên, chính là, ngươi cho rằng bổn cô nương nguyện ý này phúc quỷ bộ dáng A, đói bụng dưới tình huống, đó là cái gì đều đành phải vậy, chúng ta mấy ngày nay quá chính là ngày mấy, ngươi biết không, này biết đến, này đây vì ngươi tơi cứu chúng ta, không biết, còn tưởng rằng ngươi tơi cười nhạo chúng ta đâu, hoa màu âm trầm một khuôn mặt, trừng mắt hắn, này hắc làm núi non nguy cơ thật mạnh, ngươi phóng hảo hảo nhật tử bất quá, chạy đến nơi đây tơi làm cái, gì, Chỉ có Linh Dực nhận thấy được vệ giới bình tĩnh biểu tình hạ kia mặt không bình tĩnh, lập tức nhíu nhíu mày. Phượng Vương Điện Hạ, còn không có hỏi qua các ngươi đâu, ngày ấy chúng ta bị đưa tới tòa sơn mạch này lúc sau, chính là đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ tuy rằng ở Hắc Làm núi non, chính là dưới chân núi liên tục như vậy nhiều thanh nổ mạnh, thậm chí khói đen quần cuột, lại không thoát được quá bọn họ đôi mắt. Kinh Linh Dực như vậy vừa nhắc nhở, đại gia chốc lát. Chi gian an tính xuống dưới. Tựa hồ lúc này mới nhớ tới, chứ bỏ bọn họ ở ngoài, vệ giới này đoàn người, cũng không phải là tới nơi này du sơn ngoạn thủy, lập tức biểu tình có chút ngượng ngùng. Cái kia, xin lỗi, vừa mới ta có điểm kích động quá mức rồi, còn không có hỏi qua, phía trước bất gia thành, đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào bọn họ êm đẹp, chuyển rời đến địa phương quỷ quái này tới? Hơn nữa tổng hợp hai phương nhân mã tới xem, sau một phương người tuy rằng đem bọn họ, Đuổi tới nơi này tới, nhưng rõ ràng thái độ thượng so phía trước một phương người, vẫn là có chút bất đồng. Hiện giờ tinh tế nghĩ đến, đảo mới dư vị nhi ra không thích hợp tới. Vệ giới không ôn không hòa phiên động trong tay thịt nướng, nhàn nhạt, nhạt nâng nâng mí mắt, phát sinh quá chuyện gì đã không quan trọng, quan trọng là đã giải quyết. Đồng dạng, các ngươi trải qua quá cũng không quan trọng, quan trọng là các ngươi hiện giờ còn sống, liền này, là đủ rồi. Giải quyết, xem ý. Tứ này là thật sự phát sinh cái gì đại sự nhưng vô luật bọn họ như thế nào nói bóng nói gió vệ giới chính là đỉnh một chương diện than mặt một câu vô nghĩa cũng không muốn nói tương đối với người khác quan tâm phương hướng linh gia huynh muội hiển nhiên càng thêm lo lắng cho mình muội muội nhà ta diên nhi đâu nàng không có việc gì đi vệ giới không chút để ý gặm trong tay thịt liền mí mắt cũng chưa nâng một chút nàng nàng hiện tại sống được dễ chịu đâu linh vật chớp chớp mắt dễ chịu Này tình huống như thế nào? Như thế nào nghe lời này như vậy không hợp khẩu vị đâu. Ngay cả linh dực cũng buồn bực lời này chung ra sao thâm ý. Đương hai anh em tưởng tiến thêm một bước dò hỏi khi vệ giới lại đột nhiên đứng lên, hờ hứng rũ mắt nhìn quét một vòng, trong vòng nửa tháng cần thiết kết thúc chiến đấu. Lược hà những lời này, vệ giới liền xoay người vào rừng sâu, chút nào không bận tâm những người khác là cái như thế nào tâm tình. Ta vừa mới không nghe lầm đi. Nửa tháng Thời gian này có phải hay không thật chặt điểm? Ai, ngươi đừng đi A, giải thích rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì muốn ở nửa tháng trong vòng A? Nhưng trả lời bọn họ, lại là một mảnh yên tĩnh. Các ngươi còn kém nhiều ít tinh hạch. Lúc trước bọn họ tiến vào này phiến cánh rừng thời điểm, chính là bị quy định, mỗi người 100 viên tinh hạch, không hạn chế cấp bậc. Tuy rằng không hạn chế cấp bậc, nhưng này đối với... Bọn họ tứ phương đại lục tu luyện giả tới nói cũng là tương đương không dễ dàng khiêu chiến. Nơi này thú loại, một đám đều cùng thành tinh dường như, có đôi khi một đầu cấp thấp ma thú, liền phải bọn họ nằm vùng mấy ngày, mới có thể bắt giữ đến. Vốn dĩ thời gian liền không đủ dùng, hiện tại vệ giới lại hà như vậy mệnh lệnh. Này, này không phải làm khó người là cái gì. Linh vật đáng thương vô cùng dỗi khai tay, mười mấy viên đủ mọi màu sắc tinh hạch liền như vậy hiện ra ở. Đại gia trước mặt, Nàng vẻ mặt đưa đám, ta mới 18 viên A, này dư lại nửa tháng khiến cho ta bắt được 82 viên, này, này còn không được muốn ta mạng già A. Đừng nói linh vận đáng thương, linh dực cũng không so nàng cường nhiều ít, ngươi 18, ta mới 26, so ngươi nhiều không bao nhiêu, nửa tháng thời gian, đích xác có chút khó khăn. Hiện tại khu vực này đã cơ hồ không có cấp thấp thú loại, chúng ta nếu muốn ở trong thời gian ngắn nhất đạt được càng nhiều tinh. Hạch, xem ra, chỉ có một biện pháp. Những người khác chiến tích cũng đều chỉ so linh vận nhiều ra 10 viên trên dưới, chiếu như vậy đi xuống, nửa tháng thời gian, đừng nói hoàn thành 100 viên, chính là 50 viên đều đã là kỳ tích. Nhưng càng lên cao đi, sở tiềm tàng nguy hiểm liền càng cao, như vậy đi xuống, bọn họ, sở gánh vác nguy hiểm liền phải cao hơn rất nhiều. Tuy rằng cuối cùng định sẽ không chí mạng, nhưng vì một cái có lẽ có mệnh lệnh, cứ như vậy bán mạng, đến. Tột cùng đáng giá sao? Đúng vậy, Mạc yêu cầu mệnh lệnh, Lúc trước công tử diễn mệnh lệnh, kỳ thật rất là tùy ý. Các ngươi thân là này phiến đại lục nhân tài mới xuất hiện, tương lai sở muốn gặp phải khiêu chiến khả năng sẽ không như lần này như vậy nhẹ nhàng. Ta có thể cứu được các ngươi một lần, lại cứu không được 10 lần. Hắc làm núi non không chỉ có nổi tiếng tứ phương đại lục, ở Long Đế Quốc cũng là nhiều ít cao thủ vì này hướng về tu luyện thánh địa. Hiện giờ ta đem các ngươi đặt ở chỗ này. Các ngươi nguyện ý tiếp thu khiêu chiến, liền ở bên trong này đãi đi xuống, thành thành thật thật mà hoàn thành 100 viên tinh hạch khiêu chiến, tinh hạch không hạn chế cấp bậc, gom đủ 100 viên lúc sau, bổn thiếu sẽ dựa theo này đó tinh hạch cấp bậc, cho các ngươi đổi tương đương số lượng dược tệ hoặc binh khí. Nếu các ngươi kiên trì không đi xuống, hoặc là trên đường bị thương, đều có thể xuống sân khấu, cơ hội cũng chỉ có một lần, như thế. Nào lựa chọn, các ngươi tự hành quyết định. Công tử diễn nói, không thể nghi ngờ kích phát rồi vô số tu luyện giả khát vọng cùng thắng bại dục, nhưng đồng dạng, cũng có một ghi ôm thử xem xem thái độ đi vào nơi này, tỉ như cấp bậc thấp lệ ngàn tuyết nhất lưu, giống linh dự, hoa mộc ngọc ngân bọn họ ở tứ phương đại lục đã lăn lộn ra tên tuổi thiếu niên anh tài, tự nhiên sẽ không tùy tiện rời đi nơi này. Thành như công tử diễn theo như lời, lần này hắc làm núi non hành trình. Nói không chừng là bọn họ tu luyện sử thượng số lượng không nhiều lắm rèn luyện Bọn họ có thể nào không đi quý trọng Cũng cho nên Mặc kệ như thế nào khó khăn Điều kiện như thế nào gian nan Bọn họ một đám Thật đúng là liền đỉnh đến hiện tại Chính là Liền ở bọn họ nhiệt tình tăng vọt Chuẩn bị đại làm một hồi thời điểm Vệ giới lại cho bọn hắn ném xuống như vậy Cái thời gian hạn chế Này nhiều ít làm cho bọn họ có chút há hốt mồm Nửa tháng Hoàn thành bọn họ phía trước Gần 80 nhiều viên tinh hạch Này Này có phải hay không cũng quá khó khăn chút Mấy ngày này Bọn họ sở dĩ có thể bắt được này đó tinh hạch, đó là bởi vì hiện giờ vị trí địa vực đúng là cấp thấp thú loại hoạt động an toàn khu, nhưng một khi vượt qua cái này khu vực, sở muốn gặp phải khiêu chiến, liền không phải bọn họ có thể tưởng tượng tới rồi. Khu vực này thú loại đa vì không nhiều, chúng ta muốn ở trong vòng nửa tháng hoàn thành, nhất định phải hướng chỗ cao đi. Thành Như Ngọc Ngân theo như lời, ở suy xét tự thân điều kiện lúc sau, tất cả mọi người tại đây một cái chớp mắt trầm mặc. Này liền khó chủ các ngươi. Bất quá nửa tháng mà thôi, bất quá hướng lên trên đi vừa đi mà thôi, như thế nào? Sợ, sợ liền cấp lão tử lăn xuống sơn, ở chỗ này nhàn hao cái gì? Không biết khi nào, thẩm tứ, hàn tẫn, hàn thạc từ trong rừng đi ra, đều bị ngoài ý muốn chính là, ba người đồng dạng chật vật bất kham, nhưng liền hướng thẩm tứ vừa mới nói, khiến cho... Ngọc Ngân đám người cảm thấy xấu hổ, hoa mẫu tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái, ngươi nha biết cái gì? Chúng ta đây là sợ sao? Chúng ta là lo lắng còn không có lăn lộn ra tên tuổi, đã bị cao cấp thú loại cấp nháy mắt hà gục, ngươi cho rằng mặt trên lộ là hảo tẩu. Tuy rằng trải qua mấy ngày nay nỗ lực, bọn họ trung đại đa số đều đã đột phá võ vương, nhưng sở dĩ kiểm chế cuối cùng một bậc không tấn chức cũng là tồn tại rất nhiều phương diện suy xét, nhưng như vậy trình độ, ở uh. Này đó rất nhiều đạt tới xích dai trở lên thú loại trong mắt, thật sự còn chưa đủ nháy mắt hà gục, là... Này cánh rừng chung có rất nhiều tiềm tàng cao thủ, nhưng ai có thể đoán trước đến bọn họ sẽ ở khi nào xuất hiện, vì ngươi chặn lại kia chí mạng một kích. Nguyên nhân chính là vì có nhiều như vậy các mặt suy xét, cho nên bọn họ mới có thể do dự, nếu như thật là sợ chết, như vậy lúc trước bọn họ liền sẽ không lưu lại. Các ngươi không thử xem như thế nào liền biết chính mình. Gặp được nhất định là cao cấp thú loại đâu. Thẩm tứ lạnh lạnh nhìn lướt qua hoa mộ, đột nhiên một đạo hoàng quang hiện lên, ở bọn họ trước mặt thình lính xuất hiện một đầu bảy màu con nai kia tản ra lộng lây tinh mang trong mắt thẳng xem linh vận đầy mặt thèm nhỏ dãi thiên a này này đầu thất màu con nai cấp bậc cư nhiên là hoàng gia thẩm tứ có phải hay không hoàng gia vừa mới nó xuất hiện thời điểm rõ ràng bị một tầng màu vàng vầng sáng sở bao phủ này không phải hoàng gia linh thú là cái gì đối không sai này đầu thất màu con nai không chỉ là hoàng gia hơn nữa vẫn là thú loại bên trong bá giả Linh thú A, thằng nhái này thế nhưng liền như vậy cấp thả ra, này thuyết minh cái gì, thuyết minh này đầu thất màu con nai đã bị thẩm tứ cấp khế ước A A A, thằng nhái này đến tột cùng là như thế nào làm được, thấy rõ ràng, này đầu, chính là tiểu gia ta vừa mới săn thú được đến hoàng giai linh thú, tiểu gia thực lực của ta các người biết đi, ra đều có thể làm được, các ngươi hà tất như thế tự coi nhẹ mình, còn không chạy nhanh săn thú hoàn thành nhiệm vụ đi. Thẩm tứ đuổi rồi bỏ dường như đưa bọn họ hướng biên đuổi, đã sớm đói đến bụng đói kêu vang hắn, nơi nào còn cố đến hắn thẩm đại gia dung nhan dáng vẻ, đặt mông ngồi xuống, không chút khách khí hướng tới đã sớm nướng hảo, lại không có ăn nhiều ít một sừng thú tiến công. Cùng hắn cùng nhau tới hàn gia huynh đệ, tuy rằng trước sau vẫn duy trì trầm mặc, nhưng đối mặt đồ ăn yêu hoặc, cũng là không thỉnh tự ngồi khai ăn, thẳng xem còn lại người chờ, đẩy mặt giật mình lăng, đặc biệt là quen thuộc bọn họ hoa mộ. Càng là đối thẩm tứ nói tỏ vẻ hoài nghi Ngươi nhà đầu ta ngoạn nhi đâu đi Ngươi cái gì cấp bậc Này đầu con nai cái gì cấp bậc Ngươi cư nhiên nói cho ta Ngươi khế ước nó Ngươi như thế nào làm được Lúc đó thẩm tứ miệng bóng nhảy Trong mắt cũng chỉ có trong tay Mỹ vị nhi thịt nướng Đối với hoa mộ nghi ngờ nói hắn lựa chọn tính xem nhẹ Hoàn toàn không chú ý tới một bên hàn gia huynh đệ Đang nghe đến hoa mộ nghi ngờ nói khi kia không ngừng run rẩy khoái mắt Dựa cái gì? Suy, nếu luận chân chính đê tiện vô sỉ, trên đời này chỉ sợ không ai so đến quá vị này thẩm đại gia. Hắn cái gì thời gian không tìm, cố tình tìm nhân ra cùng hưu cái bạch bạch bạch đến hồn nhiên quên mình cảnh giới khi, bang một tiếng xuất hiện, không màng nhân ra có nguyện ý hay không, mạnh mẽ. Cùng nhân ra hoàn thành khế ước, làm hại vị này tuổi trẻ khí thịnh tiểu con nai, lúc ấy liền bắn ra ảo ạt. Nếu không phải hoàn thành khế ước, Này đầu tiểu con nai thật sự có khả năng đem thẩm tứ trực tiếp dấm chết mới có thể tiêu trong lòng chi hận ra. Xong việc hỏi hắn, hắn cư nhiên còn gióng giạc nói, tiểu ra ta chính là nhìn chằm chằm này đầu con nai vài thiên, hiện giờ thật vất vả tìm được rồi như vậy một cơ hội, ra như thế nào có thể dễ dàng buông tha. Quản hắn đê tiện. Không đê tiện, chỉ cần khế ước tới rồi, đó chính là lại đê tiện, cũng đáng đến. Bởi vì bảy màu con nai duy nhất khuyết điểm chính là ở giao hoan thời điểm, Sẽ tự giác rơi chậm lại tự thân cấp bậc Không chỉ có như thế Sở hữu phòng bị lực lượng còn sẽ bạc nhược Cho dù hắn tiến công Chỉ cần không hoàn thành Tiểu con nai liền không khả năng khôi phục cấp bậc Tốt như vậy cơ hội hắn nếu là không lợi dụng Hắn mới không gọi thẩm tư mới đúng đi Hiện giờ nhớ tới Hàn ra huynh Đệ vẫn là ngăn không được mặt đỏ Nima quá không biết xấu hổ Đừng nhìn lúc này hắn an tính giống cái tôn tử Không thấy nhân ra tiểu con nai đầy mặt không muốn, vẻ mặt ghét bỏ ngạo kiểu sao. Hắn là ngượng ngùng mở miệng, tiểu con nai nếu là có thể mở miệng nói chuyện, này thẩm tứ còn không biết mất mặt ném đến cái nào góc xó xỉnh. Hắn cư nhiên còn có mặt mũi giáp mặt khoe khoang, cũng không sợ nhân ra hưu cái lại lần nữa nhìn đến hắn, sống lột hắn. Ai làm hắn như vậy? Không biết tốt xấu hủy hoại nhân ra lần đầu tiên. Quả thực buồn cười a Tuy rằng thẩm đại gia im bật không nhắc tới chính mình là như thế nào săn đến này đầu thất màu con nai, nhưng hắn cuối cùng mục đích vẫn là đạt tới, nhìn đại gia một đám như bị kích thích giống nhau chiều càng cao chỗ đi trước, thẩm tứ đắc ý chiều hàn tân nhướng mày. Thấy sao? Đây là thực lực, thời khắc máu chốt, không xem quá trình, xem kết quả là được. Hàn tân chừng hắn một cái, rốt cuộc minh bạch lệ. diên câu kia, người không biết xấu hổ, tắc thiên hà vô địch, rốt cuộc là ý gì? Ăn uống no đủ sau. Hàn Tấn cũng không thèm nhìn tới Mộ Chỉ Hóa, nhấc chân liền đi theo mọi người nện bước mà đi, Hàn thạc tắc một bộ để để đi chỗ nào, ca ca liền đi chỗ nào tư thế, một đường gắt gao đi theo, chỉ còn lại Thẩm Đại Gia một người đối với cơ hồ chỉ còn lại có khung xương một sừng thú, vẻ mặt tà tứ chiều nó bảy màu con nai nhướng mày, ngoan màu nhi, ngươi yên tâm, ra ra ta sẽ không. Vẫn luôn liền như vậy nhược đi xuống, tin tưởng ngươi lựa chọn, tuyệt đối sẽ không sai. Bảy màu con nai vẻ mặt ghét bỏ quay đầu đi. Cái gì là nó lựa chọn? Rõ ràng nó mới là bị lựa chọn cái kia xui xẻo hài tử, hảo sao? Không thể không nói, có bảy màu con nai trợ uy, đó chính là không giống nhau, vốn đang lạc hậu mọi người thẩm tứ, giống như khai quải giống nhau, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, đụng tới so bảy màu con nai cấp thấp thú loại, kia hoàn toàn chính là nháy. Mắt hà gục tiết tấu, hắn chỉ cần theo ở phía sau lục tìm tinh hạch liền hảo, đến nỗi những cái đó so bảy màu con nai cao đẳng, còn không đợi bảy màu lộc kéo ra tư thế, chuẩn bị đại làm một hồi, hảo ra hỏa, vừa quay đầu lại, nơi nào còn có thẩm tứ bóng dáng. Sa, nguy nan thời khắc, ở không có người so thẩm tứ chạy càng mau ra hỏa. Cái này xú không biết xấu hổ, ngươi nha chính là như vậy làm ta xem ngươi cường đại. Bảy màu con nai trong lòng cái kia nốn a. Đến nỗi những người khác, ở bay lên đến trung cấp khu vực lúc sau, phát hiện nơi này thú loại thấp kém nhất cũng ở võ vương trở lên, đối lập sơ cấp khu vực Người ngẫu nhiên đụng tới võ vương trở lên tình huống, nơi này rõ ràng cường đại hơn quá nhiều, nhưng có thẩm tứ ở nơi đó kích thích, này đó tự nhận là không thua thẩm tứ người, một đám liền như tiêm máu gà giống nhau, thực lực không đủ thời điểm liền bắt người số tới thấu, có đôi khi một con võ tiên cấp bậc thú, yêu cầu bọn họ ba, người vây công, mới có thể một lần là bắt được, cứ như vậy, ở sơ cấp khu vực ai chơi theo ý người nấy đại gia, tới rồi trung cấp khu vực sau. Bắt đầu 3 năm cá nhân liên hợp lại, đến nỗi được đến tinh hạch, tắc đến cuối cùng tăng thêm bình quân. Thần kỳ chính là, liên hợp lúc sau bọn họ mới phát hiện, đoàn đội hợp tác hạ hiệu suất muốn so một mình chiến đấu hăng hái thời điểm cao hơn quá nhiều quá nhiều. Nếm tới rồi ngon ngọt bọn họ, bắt đầu cả ngày lẫn đêm phấn đấu ở Hắc Làm. Núi non chung, thường thường chiều thẩm tứ đầu đi hâm mộ liếc mắt một cái, âm thầm thề, bọn họ cũng muốn săn đến một đầu, độc thuộc về chính mình khế ước linh thú. Đương Linh rực bọn họ phấn đấu ở tiền tuyến thời điểm, vệ giới lại làm theo cách trái ngược, thế nhưng lá gan phỉ đi tới bình quân thực lực càng là ở Hoàng Giai trở lên cao cấp thú loại khu. Làm người ngoài ý muốn chính là, đi cùng vệ giới cùng nhau xuất hiện, thế nhưng còn có một đầu bay lượn ở phía chân trời, thế. Hắn sung phong hỏa phượng hoàng, mà nó quanh thân thình lình tản mát ra màu xanh biển vầng sáng. hô này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Lam Giai Linh Thú, chủ nhân. Phía trước một dặm chỗ có một con thanh giai đêm thiên lang, muốn ra tay sao? Theo hỏa phượng hoàng không ngừng hạ hướng, nó thân hình một chút một chút thu nhỏ, thu nhỏ, lại thu nhỏ, đến cuối cùng, xuất hiện ở vệ giới trên vai, rõ ràng là một con hỏa hồng sắc giống như anh vũ lớn nhỏ tiểu điểu nhi. Thoạt nhìn, cùng bình thường loài chim không sai biệt lắm, lại rất khó có người suy đoán đến, nó thế nhưng là lam dai thực lực hỏa phượng hoàng. Đương nhiên, để cho người ngoài ý muốn chính là, vệ giới thực lực. Tựa hồ muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng, cao hơn quá nhiều quá nhiều, vệ giới theo lý thường hẳn là gật đầu, phượng mị, trong chốc lát ngươi không cho phép ra tay. Hỏa phượng hoàng tự nhiên biết chủ nhân sở di xuất hiện ở chỗ này, chính là vì muốn dựa thực lực bùng nổ. Nhất cử đột phá trôn giấu ở trong thân thể hắn mạc danh phong ấn, này đây, đương vệ giới như vậy nói thời điểm, nó không chút do dự buột miệng thốt ra, là, chủ nhân, có thể đãi ở tứ phương đại lục, còn chưa tiến vào long đế quốc thực lực. Nhiều nhất dừng lại ở võ vương giai đoạn Rất khó tưởng tượng Vệ giới muốn bằng như vậy thực lực cùng đã đạt tới thanh giai thực lực đêm thiên lang ra tay Đây là như thế nào một phen quyết đấu a Thật là làm người chờ mong Đêm thiên Lang, thanh giai linh thú Am hiểu căn xé Tiểu tâm nó một đôi lăng nha Một khi bị nó nha đâm thủng Đối thủ liền rất khó lại xoay người Đương phượng mị đem đêm thiên lang tin tức công đạo rõ ràng lúc sau Liền nhẹ nhàng bay lên một cây đại thụ Cẩn thận ẩn nấp lên Vệ giới từ đầu trí cuối đều mặt vô biểu tình Cho dù muốn đối mặt thanh giai linh thú Hắn mặt bộ biểu tình cũng không có chút nào biến hóa Không hổ là đêm thiên lang Cho dù cách xa nhau một dặm Nó cũng có Thể dễ như trở bàn tay người được đến từ vệ giới Trên người phát ra mà ra nhân loại hương vị Linh thú từ trước đến nay Đối nhân loại liền tồn tại rất mạnh địch ý Không nhân mặt khác Chỉ vì bọn họ luôn là tự cho là đúng muốn khế ước Bọn họ này đó thú trung bá giả. Liền giống như trước mắt này nhân loại Diện mạo hung tàn cũng liền thôi Cố tình kẻ hèn võ vương cấp bậc Cư nhiên cũng dám tiến vào khu vực này Suy, thật là không biết sống chết Đêm thiên lang khinh thường quét Hắn liếc mắt một cái Đột nhiên cảm thấy Cùng hắn quyết đấu Quả thực chính là vũ nhục nó Vừa mới mới lấp đầy bụng nó Cơ hồ không có do dự Liền đem hắn cấp làm lơ qua đi Người này vẫn là chờ đến nó có ăn uống Thời điểm lại đến thu thập đi Hiện tại đã chết đã có thể không mới mẻ. Kết quả là, kế tiếp hình ảnh liền có chút quỷ dị, đương vệ giới xoa tay hầm hè ý đồ đại làm một hồi hết sức, có được thanh gia thực lực đêm thiên lang, lại gần là quét hắn liếc mắt một cái. Cứ như vậy công khai từ trước mặt hắn đi qua, vệ giới chán mặt sau tích tụ sẹt qua ba đạo hắc tuyến, hắn đây là bị làm lơ sao, là bởi vì hắn qua yếu ớt, nhỏ yếu liền đưa tới cửa tới con mội, cũng bị nhân gia cấp ghét bỏ, đó là liền yên lặng nhìn này hết thảy phượng mị cái chán cũng không tự chủ được trượt xuống một cái hắc tuyến. Sát, này đêm thiên lang có phải hay không mắt mù, cư nhiên dám làm lơ chủ nhân. Phượng mị vừa muốn bay ra đi, vệ giới lại vào lúc này, khóe môi một. Câu, tới hưng thú, thâm thúy ngâm đen con ngươi hơi hơi nheo lại, đứng lại. Đêm thiên lang tuy rằng không nói nên lời, nhưng là đối với nhân loại đối thoại, nó vẫn là có thể nghe hiểu. Này đây, đang nghe đến này hai chữ thời điểm, nó phản xa có điều kiện dưới, thật đúng là liền đứng lại. Liền như vậy đi rồi, không khỏi quá mức đáng tiếc. Đêm thiên lang nâu màu xanh lục đồng mắt bỗng dưng tản mát ra một đạo sắc bén quang mang. Này nhân loại, hắn có biết hay không chính? Mình đang nói cái gì? Vẫn là, kẻ hèn thanh dai thực lực, sợ. Kẻ hèn, thanh dai thực lực, là nó lỗ tai xuất hiện ảo giác sao? Cái này nhỏ bé nhân loại cư nhiên ở khinh bỉ nó thực lực. Đêm thiên lang đáy mắt bỗng dưng tràn ra một mặt sát ý, nó chậm gì gì xoay người. Nâu màu xanh lục đôi mắt như rắn độc giống nhau quấn lên vệ giới, gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Vệ giới cuối cùng đã chịu vị này đối thủ nên có lẽ nghi đối đãi, khóe môi cười nhạt gian, một thanh tản ra màu xanh. Băng Quang mang trường kiếm bỗng dưng xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, theo hắn quanh thân lực lượng tập kết, một cổ mạc danh áp lực dần dần hướng đêm thiên lang khuyết tán, cảm nhận được mỏng manh linh lực dao động đêm thiên lang, dần dần ngẩng đầu, lấy vững vàng ánh mắt nhìn thẳng đối diện nhân loại, này nhân loại tựa hồ cùng hắn mặt ngoài nhìn đến thực lực không quá giống nhau, được đến cái này tin tức đêm thiên lang, trong phút chốc phóng xuất ra lực lượng của chính. Mình, màu xanh lá vầng sáng đem nó toàn bộ thân thể bao quanh vây quanh, ở vệ giới chớp mắt trong nháy mắt, biến hóa làm một đạo thanh mang chiều hắn vèo một chút vọt qua đi, mà vệ giới, trong tay cửu u tôi hàn kiếm bỗng dưng tập kết ra một đạo màu xanh băng ấn ký, hướng tới đêm thiên lang chán liền vọt qua đi. Đêm thiên lang nhìn đến kia cái màu xanh băng ấn ký, cũng chưa từng giảm tốc độ, ngược lại tốc độ càng thêm nhanh, liền ở nó sắp đụng phải kia cái ấn ký đồng thời. Bỗng dưng một cái chớp mắt, nguyên bản dấu ở nó hàm răng gian lăng nha đột biến trường biến duệ, mà nó thân hình cũng theo nó tốc độ một chút một chút biến đại, biến mánh, phanh một tiếng, hai bên lực lượng gắt gao công kích ở bên nhau, và chạm ra lực lượng dao động, lúc ấy liền đem đêm thiên lang chấn đến đột nhiên sau này lùi lại vài bước, cùng lúc đó, nó trong dây lát ngẩng đầu dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối đều mặt vô biểu tình vệ giới đáy mắt tràn ngập không thể tưởng tượng sao có thể sao có thể có được thanh giai thực lực nó cư nhiên bị chỉ có võ vương cấp bậc nó ngạnh sinh sinh bước lui ba bước xa vừa mới nó nhất định là phân tâm đi nguyên bản chút nào không đem vệ giới để vào mắt đêm thiên lang cái này lập tức đúng đúng mặt cái này không chớp mắt nhân loại sinh ra đối thủ ý thức Nó nghiêm túc, vệ giới nhìn đến nó biến hóa, trong mắt vựng ra một mặt khác thường thần. Thái, càng càng càng hăng hắn, lần này không cần đêm thiên lang chủ động công kích, liền đã hóa thành một đạo đường cong, cầm trong tay cửu u tôi hàn kiếm hướng tới đêm thiên lang bụng thẳng tắp đâm tới. Đương mạo màu xanh băng hàn mang chiều nó tới gần khi, đêm thiên lang mắt đen bỗng nhiên gian biến sắc. Dựa, cư nhiên là cửu u tôi hàn kiếm, cái kia trong truyền thuyết có thể diễn biến ra 9 loại thời tiết biến hóa cửu u tôi hàn kiếm. Thế nhưng, thế nhưng liền như vậy suốt, hiện ở một cái kẻ hèn nhân loại trong tay, cửu u tôi hàn kiếm, trí tôn luyện khí sư cuối cùng 30 năm sở chế tạo ra tới thượng phẩm tuyệt thế bảo kiếm, cái gọi là 9 loại thời tiết biến hóa, bất quá là cùng 9 loại thời tiết tương quan liên chiêu thức, băng, tuyết, lôi, điện, phong, bạc, vũ, xa, xương chín thức, sẽ căn cứ đối thủ cấp bậc không ngừng diễn biến, là thế gian khó tìm hảo kiếm, nhưng chính là như vậy một thanh liền tím bạch mặc dai cao thủ đều mơ ước hi thế chân phẩm hiện giờ như thế nào xuất hiện ở một cái bất quá võ vương cấp bậc nhân loại trong tay đêm thiên lang không bình tĩnh hắn nâu màu xanh lục đôi mắt không chớp mắt nhìn chầm chằm vệ giới trong tay trường kiếm đáy mắt tràn đầy sóng to gió lớn càng làm cho hắn sợ hãi chính là hắn cư nhiên có thể khiêng được hắn vừa mới cường hữu lực một kích không chỉ có như thế nó chính mình cư nhiên còn bị hắn sinh sôi bước lui ba bước xa người nam nhân này Đến tột cùng là Cái gì giống loài? Đáng tiếc, vệ giới không có cho nó xưng sở cơ hội Một kích không thành, nhị đánh nối gót tới Lúc này đây, đêm thiên lang không có lại xem thường người nam nhân này Nếu nói vừa mới chỉ dùng năm thành lực lượng Như vậy hiện tại, nó thế tất phải dùng toàn thân lực lượng đi ngay đón này nhân loại khiêu chiến Vệ giới tất nhiên là minh bạch chính mình vừa mới một kích không thể đem nó đánh lui Như vậy này để nhị đánh tất nhiên không có lần đầu tiên như Vậy dễ dàng Này đây, màn đêm buông xuống thiên lang thân hình dần dần biến đại, răng nanh một trường lại trường hết sức, vệ giới thủ đoạn bỗng dưng buộc chặt, kiểu u tôi hàn kiếm đê nhất trọng băng vũ trận theo hắn nội lực không ngừng ngoại khoát hơ, như một chương mật vong giống nhau chiều đêm thiên lang che trời lấp đất tập kích mà đi. Đêm thiên lang không ngừng lui về phía sau, trong dây lát hướng về phía trước tho án khởi, ý đồ từ tránh thoát mật vong bay thẳng đến vệ giới. Công kích, không ngờ, vệ giới liếc mắt một cái nhìn thấu nó lai lịch trong mắt bỗng dưng hàm một tia cô hàn chi ý ở nó sắp cho rằng đột phá phòng tuyến hết sức băng vũ trận chật gian phóng đại mấy lần đêm thiên lang không ngại bị cổ lực lượng này sinh sôi bắn đi ra ngoài có được thanh gia lực lượng đêm thiên lang cho dù bị bắn ra đi lại rất mau liền ổn định thân hình nó không có cho chính mình thở dốc công phu liền mang theo màu xanh lá vầng sáng hướng tới vệ giới chính diện sông tới vệ giới trong tay trường kiếm ở giữa không trung vẽ ra một cái nửa vòng Ẩn hàm lạnh leo hơi thở nhị trọng bạc xương trận nối gót tới. Lại là, phanh, một tiếng, đối lập lần đầu tiên chính diện giao phong. Lúc này đây hai bên lực lượng dường như đạt tới một cái cân bằng điểm, vững vàng va chạm ở bên nhau. Đêm thiên lang vững vàng đua ra bản thân thanh giai lực lượng, vệ giới mày cũng chưa nhăn một chút tiếp thượng. Người đứng xem phượng mị ẩn ở nơi tối. Tâm, rõ ràng nhìn thấy Chu Vi không ngừng khuyết tán linh lực dao động. Đêm thiên lang là cái gì thực lực, nó thật phần rõ ràng, chính là chủ nhân lực lượng. Lại làm nàng phá lệ kinh ngạc, cho tới nay, vệ giới lực lượng đều bị kia cổ loạn lưu cùng phong ấn áp chế, thế cho nên liền nó thậm chí chính hắn cũng không biết thực lực của hắn đến tột cùng ở nơi nào, nguyên bản nó còn lo lắng thanh giai thực lực đêm thiên lang sẽ làm chủ nhân bị thương, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng. Thế nhưng quyết đấu ra lực lượng ngang nhau lực lượng, chẳng lẽ chủ nhân thực lực đã đạt tới thanh giai tưởng tượng đến cái này khả năng. Phượng Mỹ lập tức hưng phấn lên, nếu thanh giai đêm thiên lang có thể bị chủ nhân nhẹ nhàng giải quyết nói, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng này bị phong ấn lực lượng dưới, cất giấu như thế nào đáng sợ lực lượng. Hiện tại ngấm lại, tựa hồ bị hắn khế ước, cũng không phải một kiện cái gì mất mặt sự, đêm thiên lang lúc này đã không thể dùng. Kinh ngạc tới hình dung tâm tình của mình, nếu nó dùng lần đầu tiên giao phong tới an ủi chính mình đối phương là vận khí lời nói, như vậy liên tiếp lực lượng quyết đấu, nó chẳng những không có chiếm thượng phong, ngược lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị hắn thay đổi thất thường kiểu u tôi hàn kiếm bức kế tiếp bại lui, không thể không toàn lực ứng phó hết sức, nó liền minh bạch, chính mình hôm nay, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, người nam nhân này lực lượng, rõ ràng liền không phải. Võ Vương Cấp Bậc Hắn đến tột cùng dùng cái gì ẩn tàng rồi lực lượng của chính mình Nó thật là quá khinh địch Đương cửu u tôi hàn kiếm để tam trọng bạc băng toàn hướng tới đêm thiên lang xoay tròn phá vây hết sức Cho dù có thanh dai vầng sáng hộ thân Đêm thiên lang cũng không có thể để được này để tam trọng uy áp Phanh phanh phanh vài tiếng Nó liên tiếp đâm đoạn thủ cây đại thụ sau Máu tươi phun trào mà ra Khổng lồ thân thể trong phút chốc thu nhỏ Thân thể run Run trong chốc lát sau Mở to tròn trịa nâu màu xanh lục đôi mắt chết không nhắm mắt nuốt khí, bên này vừa mới tắt thở, một đạo hàn quang bỗng dưng chiều nó đỉnh đầu tước qua đi, giây lát, một viên màu lục đậm tinh hạch, một chút một chút từ đêm thiên lang sọ não bay lên, vèo một chút, vững vàng dừng ở vệ giới trong tay. Vệ giới bàn tay bỗng dưng vừa thu lại, trong tay tôi hàn kiếm liền bị hắn dùng sức cắm vào chồng chất thật dày một tầng lá cây mặt đất ở phượng mị vừa mới rơi xuống đất, một ngụm màu đỏ sậm máu tươi liền phun tới. Chủ nhân, ngươi bị thương. Vệ giới vừa mới trên mặt cũng không có chút nào biểu tình, nó còn tưởng rằng hắn rất có nắm chắc, hiện giờ xem ra, hết thảy đều là cường căng. Vệ giới nhẹ nhàng chiều nó xua xua tay, khàn khàn thanh âm nói, đừng nóng vội, ta không có việc gì, chỉ là có chút khí huyết không thoải mái, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Nói đã là ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu điều tức, phượng mị thấy thế. Cũng không cần phải nhiều lời nữa, lặng lặng đứng ở một bên thế hắn hộ phát, đồng thời không quên mở ra linh thức bắt đầu sưu tầm mục tiêu kế tiếp, có được thanh giai thực lực đêm thiên lang, ở chủ nhân thủ hà bất quá qua tam đại chiêu liền bại hạ trận tới, như vậy, nó có phải hay không nên sưu tầm tiếp theo cái so thanh giai thực lực còn muốn cao lam giai. Nghĩ đến đây, nó nhìn không được đảo trừ khẩu khí lạnh, lam giai a, nó chủ nhân rốt cuộc cái gì thân thể cấu tạo, chỉ là loạn lưu biến mất liền có như vậy chi cường bạo phát lực, kia nếu là phong ấn giải trừ, thiên a, nó quả thực không dám đi xuống suy nghĩ. Sau nửa canh giờ, vệ giới mở mắt, đại chiến lúc sau tái nhợt sắc mặt, cũng dần dần khôi phục huyết sắc, đái hắn đôi mắt dần hiện ra quen thuộc nghiêm nghị vầng sáng, phượng mị mới mở miệng, chủ nhân, ngươi cảm giác thế nào, vệ giới chiều nó nhẹ nhàng gật đầu, tạm được, đi thôi, đây là muốn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu ý tứ, phượng mị, do dự một chút, chủ nhân, thân thể của ngươi, làm dai, mục tiêu kế tiếp, làm dai, Đương vệ giới không có độ ấm thanh âm ở nhĩ sườn vang lên thời điểm, Phượng Mị nhìn không được run run thân thể, Lam Giai a thật là Lam Giai, vừa mới đêm thiên lang thực lực ở Thanh Giai Tam Tinh, khoảng cách Lam Giai còn kém 7 viên tinh, tuy rằng chỉ có 7 viên tinh, nhưng này 7 viên tinh nếu đổi làm người thường, cũng đến tu luyện mấy năm lâu mới có thể đột phá, nhưng vệ giới, lại, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt liền trực tiếp hô lên Lam Giai, Phượng Mị không tự chủ được bắt đầu vì hắn lo lắng lên, nhưng đồng thời, Nó cũng thập phần minh bạch, không làm như vậy, thực lực của hắn không chiếm được bùng nổ, bùng nổ không đủ dưới tình huống, cho dù đưa vào chỗ chết cũng không cảm giác được tuyệt vọng, đến cuối cùng, tự nhiên vô pháp lay động kia cổ bị phong ấn lực lượng. Nghĩ đến đây, nó cắn chặt răng, thân hình biến đổi, hướng tới hắc làm núi non càng, cao chỗ bay đi, ở phượng mị rời đi sau, vệ giới buông ý thức che lại chính mình ngực, hắn bị thương, tuy rằng cũng không phải quá nghiêm trọng, nhưng đêm thiên lang kia cuối cùng liều chết một kích. Vẫn là đem hắn ngược chấn sinh đau, thanh giai tam tinh lực lượng, quả nhiên không dung khinh thường, nếu không có tôi hàn kiếm, hắn nói không chừng đỉnh không được nó tùy ý một kích. Vệ giới mím môi, ánh mắt sâu kín nếu hàn đàm giống nhau, nhìn phía cơ hồ đã đi vào đám mây hắc làm. Núi non, nắm tôi hàn kiếm tay, trong dây lát buộc chặt, cơ hội cũng chỉ có như vậy một lần, hắn cần thiết hảo hảo nắm chắc, đáng tiếc chính là, ở kế tiếp lên núi trên đường. Cũng không có gặp được lam dai trở lên thú loại, ngược lại là lam dai một chút, thanh dai, lục dai, hoàng giai thú loại xuất hiện phổ biến. Nếu thấy được, nơi nào có buông tha đạo lý, liền tính là cầm luyện tập, cũng không thể dung túng bọn họ ở hằn mí mắt phía dưới trốn kết quả là, hắc làm núi non. Giữa sườn núi, liền xuất hiện thật lâu không gặp được quỷ dị sự kiện, vệ giới nơi đi qua, đều bị điều thú trùng tán có được xích giai thực lực thần hòa phi quả đàn càng là ở trên bầu trời phát ra than khóc kêu thảm thiết giữa sườn núi động tĩnh tất nhiên là kinh động còn dừng lại tại hà phương ngọc ngân đoàn người nghe đến từ thượng chỗ kêu giền kêu thảm thiết bọn họ ở giải quyết xong võ thần cấp khác huyết nha lợn rừng sau một đám đều ngốc lăng tại chỗ ánh mắt nhất chí chiều phía trên nhìn lại đây là cái gì thanh âm mặt trên phát sinh chuyện gì nghe tới như là thú loại than khóc ngoan ngoãn loại nên sẽ không có cao cấp thú loại lui tơi đi. Hắc làm núi non cũng có được một cái đại hình chuối đồ ăn, mà ở vào chuối đồ ăn đỉnh tự nhiên là tím bạch mặc trở trở lên cao cấp thú quần xã mỗi khi chúng nó hiện thân đi săn hết sức, liền sẽ tạo thành như thế đại oanh động. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được chính là, hôm nay bực. Này thắng cảnh, không phải đến từ thú, mà là đến từ người. Trên núi dị động, tự nhiên không thể gạt được công tử diễn đôi mắt, ở hắn địa bàn thượng, phát sinh lớn như vậy động tính, đừng nói là nặng. Ngay cả tránh ở hắc làm núi non thượng tu luyện các cao thủ nhóm, cũng nhìn không được ghé mắt, ý đồ tìm kiếm hỗn loạn ngọn nguồn. Bên này, lệ duyên thu cuối cùng một châm, đang muốn làm mặt khác bước đi hết sức, công tử diễn lại đột nhiên ngồi dậy tới, hôm nay tới trước nơi này. Ta tưởng lên núi một chuyến, lệ riêng nhíu mày, lên núi, ngươi, ngươi nói nên không phải là hắc làm núi non đi. Công tử diễn một bên mặc quần áo, một bên cũng không ngẩn đầu lên nói, ân, là hắc làm núi non như thế nào, ngươi có hứng thú lệ duyên đang muốn lắc đầu công tử diễn lại đột nhiên quay đầu ý vị thâm trường nhìn nàng, vệ giới lên núi mà hắn hiện giờ vị trí vị trí vừa lúc ở vào dị động nhất thường xuyên nửa đường, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao, lệ riêng khe nhíu mày ngươi nói chính là, thực lực của hắn công tử diễn tùy tay đem nàng vớt lên, đi thôi, tùy ta cùng đi xem, lệ duyên còn ở do dự, nhưng, nhưng thực lực của ta, sẽ liên lụy ngươi Công tử diễn không để bụng vỗ vỗ nàng bảo vai. Đừng nói là ngươi, liền ta tiến vào nơi đó, đều yêu cầu người bảo hộ. Bất quá, thì tính sao? Bảo hộ một cái là bảo hộ, bảo hộ hai cái cũng là bảo hộ. Yên tâm, bản công tử sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Đi, canh giữ ở chỗ tối. Phong hoa tuyết nguyệt, sống mơ mơ màng màng tám đại hộ pháp. Nghe được nhà mình công tử không chút nào để ý nói. Không khỏi yên lặng ở trong lòng vì chính mình châm cây nến đuốc. Công tử a, ngài không thể như vậy a. Tốt xấu suy xét hà bọn Yêm A. Nói, chúng ta có thể nhất tay biểu cái thái không? Đáng tiếc, công tử diễn không hỏi một tiếng bọn họ một câu, ngạnh kéo lệ riêng thượng hắc làm núi non. Lại nói tiếp, lệ duyên cũng thật nhiều thiên chưa thấy được vệ giới, không nghĩ. Tới hắn này im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người A. Cư nhiên liền ít có người hỏi thăm hắc làm núi non cao cấp khu vực đều dám lên. Xem công tử diễn này tư thế, tựa hồ hắn chọc nhiễu loạn ra tới. Ở cao cấp khu vực chọc nhiễu loạn, Này nghe, như thế nào như vậy không thể tưởng tượng A, cao cấp khu vực A, đó là cái gì khái niệm? Thấp nhất cấp bậc xích gia thú loại đều cơ hồ không có cao cấp khu vực, hắn kẻ hèn võ vương cấp bậc, có thể sát ra cái gì hòa hoa tới. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng không khỏi lột bột nhảy dựng, nên sẽ không ra chuyện gì đi. Đồng dạng tò mò còn có Ngọc Ngân đoàn người, đối lập công tử diễn có người hộ giá hộ tống, bọn họ lại là không có can đảm tiến vào cao cấp khu vực này đây, đương lệ diên cùng công tử diễn phế đi sức của chín châu hai hổ bò đến hắc làm núi non cao cấp khu vực nội mỗi một mảnh phạm vi khi hiện ra ở bọn họ trước mặt lại là một mảnh bị hỏa đốt cháy quá cháy đen dấu vết mà ở này phiến phế tích giữa công tử diễn thình lình thấy được hơi thở thoi thóp có được thanh giai cửu tinh bích mắt hỏa sư thanh giai lục tinh thiết bối thần lần trừ lần đó ra cam giai cửu tinh huyết bỏ ngựa hoàng giai cửu tinh thị huyết nhện mặt người cũng nằm thi trên mặt đất chính là Chữ bỏ này đó linh thú Lại là nửa bóng người cũng không thấy được Không biết Còn tưởng rằng là này mấy đầu thú giết hại lẫn nhau Nhưng hiểu biết chân tướng bọn họ Lại là biết Phía trước nơi này từng có người Lui tơi quá Đãi lệ duyên hiểu biết này mấy đầu thú thực lực lúc sau Sau sống lưng nhìn không được lạnh cả người Đó là liền nói ra thanh âm đều là phát run Cấp bậc như vậy cao Thế nhưng Thế nhưng rơi vào như vậy kết cục Công tử diễn hít hít mắt Thanh âm chầm thấp Không ngừng Chúng nó tinh hạch đã bị Hoàn Mỹ lấy ra, đối phương thật giống như tạp chủ thời gian giống nhau, ở chúng ta tới phía trước, Hoàn Mỹ lui lại, Lệ Diên, người này không đơn giản a. Lệ Diên xem. Hắn tuy rằng là đang cười, chính là đáy mắt lại một mảnh lạnh lẽo, không khỏi theo bản năng hỏi, này, người này thật là vệ giới. Công tử diễn mở to cặp kia băng ý 10 phần mắt, trong mắt tràn đầy hứng thú nhi, nghe được Lệ Diên như vậy hỏi, không khỏi cười nói, theo ta người hội báo, trước mắt chỉ có hắn một người đi vào khu vực này ngươi nói, không phải hắn còn có thể là ai đâu